Mộng Vân xin mến chào quý tín giả của đất U Linh. Mộng Vân rất vui về gặp lại quý bà con trong khung giờ đọc truyện quen thuộc của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả kẻ lang thang với truyện ngắn mang tên Nhà thùng quan hồn. Câu chuyện hôm nay có nội dung gì thì Mộng Vân xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Vừa bước xuống tàu ở bến Bãi Dòng, cái nóng hừng hật của buổi chiều phú quốc đã ạp vào mặt, khiến Duy hơi choán gián. Anh quăng cái ba lô cũ sờn dài xuống nền xi măng nóng hổi, đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Phía xa xa, dưới bóng cây phượng dĩ có một nhóm xe ôm đang ngồi tấm tậm ở đó. Với những gương mặt đen sạm vì nắng gió, những ánh mắt lười nhát, Do xét vài vị khách du lịch hiếm hoi giờ này Thấy Duy đang đứng lóng ngóng nhìn xung quanh Một ông chú trạt 50 Thân hình ốm nhơm Nhưng nhanh lẹ Liền sốt sắn chạy lại Đi đâu đó chú em Lên xe tôi chở cho lẹ nè Dạ Chú cho con hỏi Mình đi về nhà thùng Thanh Đức Ở Cù Bến Tràm Thì hết nhiều tiền vậy chú Duy hỏi Giọng đã hơi mệt sau chặng đường dài. Ông xe ôm nhậm tính. Ờ, bến tràm hả? Chỗ đó cũng xa. Lấy chú em mày uh, trăm ngàn thôi. 100 trăm giữ vậy chú? Chú bớt cho con chút đỉnh đi. Con đi tàu xe từ Sài Gòn qua đây uh, trái túi rồi chú ơi. Duy nói thật, cái vẻ mệt mỏi của anh không có giấu được. Ông chú nhìn bộ dạng của Duy Từ đôi giày thể thao đã mòn vẹt Đến cái áo thun bạc màu Cũng có vẻ thông cảm Thôi được rồi Tám chục Lên xe đi Coi như chú em mở hạn cho tôi đó Chiếc xe máy cà tàng bắt đầu lăn bánh Chặng đường về bến trạm dài và vắng hơn hẳn So với những con đường tấp nập du khách ở trung tâm Xe chạy qua những con đường đất đỏ, nhỏ hẹp Hai bên là những giường tiêu xanh mướt Và những khu rảy trồng chôm chơm xoài Trái đã lũng lẳng đầy cành Dù đó làm việc hay thăm ai hả chú em? Ông xe ôm bác diện Dạ, con qua đó làm bảo vệ Bảo vệ ở nhà thùng Thanh Đức hả? Ông chú tỏ vẻ ngạc nhiên Trời đất, chỗ đó giờ còn mua bán gì nhiều đâu mà Nghe đầu ông chú giữ lại Vì tiếc cái nghệ gia truyền của nhà ông thôi Chỗ đó bây giờ vắng tanh à Duy chỉ cười trừ Nhưng trong lòng lại thấy đúng ý Vắng tanh Heo hút Cũ kỹ Toàn là những từ quá đắt giá Cho cuốn tiểu thuyết kinh dị Mà anh đang ấp ủ Cuối cùng xây dần lại Ở một con đường đất nhỏ Tới rồi đó chú em Nhà thùng nó nằm ở trong kia kìa Tôi chạy tới đây thôi, đường ở trống khó chạy xe vô dữ lắm. Duy trả tiền, một mình đi bộ vào con hẻm đất. Chừng trăm mét hơn, nhà thùng Thanh Đức hiện ra. Một cơ ngời trọng lớn, củ kỹ, nằm biệt lập, được bao bọc bởi một bức tường cao xây bằng đá học. Cánh cổng chính bằng sắt đã hoen kỹ, tấm bản hiệu thành Đức bằng gỗ liêm đã mục, nét chữ cũng phai mờ theo mưa nắng khung cảnh hoàn hảo cho bộ tiểu thuyết tâm linh mà Duy đang muốn viết anh đưa tay đẩy nhẹ vào cánh cổng sắt nặng này tiếng két cô cóc giang lên nhờ tiếng trên trĩ của một người cổng lộ đang bị đánh thức từ trong sân một ông già ốm nhôm chỉ mặc một cái quần đùi cổi để mình trần đang sách một sô nước đi tới thấy có người lạ ông dừng lại Dèo mắt nhìn rồi cất tiếng hỏi, giọng sàng sẵn. Ai đó? Thằng đó nãy tìm ai ở đây? Dạ, con tên Duy, con tìm ông Ba Phước. Con là người của công ty bảo vệ Hoàng Long, được đưa qua đây để làm việc ạ. À, ra là bảo vệ mới. Ông già cười lớn, để lộ cả hàm trăng ám khói thuốc. Đồ cười và ánh mắt hiền hậu của ông dường như không thích hợp. Ở cái không gian có phần hoang phế này Quỷ thần ơi Anh bà có nói với tao hồi sáng Sao tới trễ dữ vậy bây Làm tao chợ từ sớm giờ Tao tình Dũng thứ sáu Mày cứ kêu cậu 6 là được rồi Vô đây vô đây con Ngồi nghỉ uống miếng nước xã hơi đi Đi đường xa chắc đuối dữ lắm phải không Cậu Sáu Dũng bỏ luôn sô nước ở đó Kéo Tài Duy vào cái chòi canh Lập tôn đơn sơ gần cổng Sự thân thiện cởi mở của ông làm Duy cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Căn tròi chỉ kê một cái bàn gỗ cũ và hai cái ghế đẩu, nhưng vừa bước vào là cảm nhận được sự mát mẻ dễ chịu. Cậu Sáu múc một ca trả đá mát lạnh đưa cho Duy. Ôn đi con, mới qua tới Phú Quốc chắc chưa quen hèn, đi ngoài nắng vậy dễ sợi nắng dữ lắm. Duy tui một hơi hết nửa ca nước Cái lạnh chạy dọc cuốn họng khiến cậu vô cùng khoan khoái Uống xong cậu mới thực sự để ý đến cái thứ mùi đặc quánh Dẫn lẫn dẫn trong không khí Một thứ mùi nồng, mặn, có chút tanh Nhưng lại không quá khó chịu Từ trong tròi nhìn ra Những cái thùng gỗ sần sẫn như một đội quân im liềm Tò mò Duy buộc miệng hỏi Mấy cái thùng này bự quá cậu Sáu Mình chưa về trong này mà Có mùi lạ quá vậy cậu Cậu Sáu bật cười Cái cười sảng khoái Của một người dường như đã quá quen Với câu hỏi này Cậu chỉ tay ra dãy thùng Ánh mắt ánh lên niềm tự hào <cười> Là cá đó con Cá cơm tươi trộn dưới muối Còn cái mùi con gửi thấy đó Là mùi của mắm đàn chính Mùi của gia tài Của cơm áo sư này đó Duy ngẩn người Gia tài Cậu chưa bao giờ nghĩ Một mùi hương lại có thể được gọi như vậy Cậu lại nhìn những cái thùng cổ Giờ đây không chỉ là sự tò mò Mà còn có thêm một chút kính nể Nhưng một thắc mắc khác Lại nảy ra trong đầu Ủa cậu Con có tưởng làm mắm là phải ở ngay sát biển chứ Sao hãng mình lại nằm ở sâu trong đất liền Cách biển cả mấy cây số vậy cậu <cười> Câu hỏi hay ha Hồi xưa Người ta cũng làm gần biến cho tiện Nhưng cái cốt lõi Của việc ủ mắm ngon Là sự ổn định Đất ở đây vẫn không bị xâm thật Lại có không gian trọng trái Để đặt cả trăm cái thùng như này Nắng gió ở đây Cũng hiền quà hơn ngoài biển Còn cá thì không có lo Bà có sẽ truyền dụng chở chợp về á từ cẳng vườn đồng mỗi ngày mà con. Chớp là gì vậy cậu? Duy thắc mắc. À, là cái hỗn hợp các cơm với muối đó. Dân làm nước mắm ở đây có một bí quyết gọi là giấy tươi trên muối. Tức là các cơm thang giờ được kéo lên khói mặt nước là phải được trộn ngay với muối biển thì tỷ lệ Bà cá một muối trên tàu luôn Làm vậy con cá nó không có bị ương Thịt nó săn lại Giữ được hết cái tuần túy Chợp được chở về đây là đã bắt đầu quá trình lên men rồi Duy gật gù Cuối cùng cũng hiểu ra Cậu chỉ vào một cái thùng gần nhất Vậy là mình cứ cho chợp vào thùng Rồi để vậy thôi hả cậu? Chắc nhanh lắm là có nước mắm phải không cậu? Cậu Sáu lại bật cười lớn, một nụ cười sảng khoái. <cười> trời đất, cái thằng chó nãy ngày thờ thiệt bây. Nhanh hả? Nhanh như rùa bò đó con. Ông lắc đầu, vẽ mặt trở nên âm trầm hơn. Nhanh chậm vậy thì cũng phải cả năm trời. Có khi 15 tháng mới sồng một lứa. Sau khi cho chợp vào thùng, tụi cậu còn phải gài nén. Tức là dùng cái dĩ tre và đá lớn đè lên trên cho khối chợp nó nén chặt xuống. Dài ngày sau lại phải rút nước bổi ra rồi tưới ngực lên trên. Rồi cứ thế, ngày nào cũng phải thăm chừng. Cành nó từng chút một như trăm con mòn vậy đó. Duy tròn mắt kinh ngạc trước sự công phu của cái nghệ này. Thấy vẻ mặt tháng phục của thằng cháu, cậu sáu vỗ nhẹ vào vai nó, giọng ấm áp. Thôi, cứ từ từ bay ở đây rồi sẽ biết, cái nghề này không nói trong một chén trà được đâu. Nào gánh, cậu dắt ra coi người ta kéo nhỉ, lúc đó cậu sẽ hiểu thêm. Nghe đến đó mắt duy sáng trực lên, cậu gật đầu lê lịa. Trong lòng dấy lên một niềm háo hức khó tả Dường như cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới Một thế giới của sự kiên nhẫn và bí ẩn Đang từ từ mở ra trước mắt cậu Niềm háo hức của Duy bị cắt ngang bởi một giọng nói khác Cất lên từ phía sau Giọng nói không có sự ấm áp của sáu dũng Mà trắng trỏi đầy vẻ khó chịu Ê sao? Lại ngồi đó mà tán dốc cái gì đó hả? Không thấy trời đang chuyển gió à Độ ấm tăng lên rồi đó Không đi kiểm tra lại mấy cái nắp thùng chợp Giờ mới náo đảo hôm qua đi Lỡ nó hỏi rồi từ sau Duy quay lại Một người đàn ông trạc tuổi sáu dũng Nhưng dốc dáng dẫn chảy hân lưng thẳng tắp Gương mặt chữ điền với đôi lông mày trậm Và ánh mắt sắc lẹm Đang đứng khoanh tay nhìn họ Ông ta mặc một bộ đồ lao động màu xanh đã cũ nhưng sạch sẽ phản phiêu. Sao dũng đặt ly trà xuống, không hề tỏ ra bối trối, chỉ cười khảy. Tự tự đó mày, mày làm gì mà lúc nào cũng cao có khó chịu vậy. Tao vừa mới đi gọi về xong, chắc chắn dữ lắm. Người đàn ông tên năm mến hừ một tiếng, ánh mắt ông ta quét qua duy. Một cái nhìn đánh giá đơn thuần về một nhân viên mới. Đây là cậu bảo vệ mới đó hả? Dạ, con chào chú. Duy lễ phép chào. Nằm ảnh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nói thẳng vào vấn đề. Tôi nói trước để cậu biết. Ở đây có quy cũ của nó. Việc của cậu là canh gác dòng ngoài, đảm bảo không có người lạ độc nhập. Còn khu vực nhà thùng và các giấy thùng chợp là khu vực sản xuất có dịu đồ đạc sàng trơn trượt, tuyệt đối công phận sự thì mến vào để đảm bảo an toàn. Có rõ chưa? Lời nói của ông rành mạch, dứt khoát, đúng chất của một người quản lý kỹ thuật. Dạ, con hiểu rồi. Duy đáp, sao dũng vỗ dai Duy như để xoa dịu bầu không khí? Thôi, đi con, để cậu dẫn con đi gặp anh ba, rồi nhận chỗ nghỉ ngàn Cái thằng bạn già khó tính của cậu đi. Tính thằng chả đó giờ dây không đó. Ông dẫn Duy đi, bỏ lại năm mến vẫn đang làm bầm điều gì đó về cái thời tiết và tiếp tục đi kiểm tra các nắp thùng. Họ đi ngang qua sân lớn. Sao Dũng chỉ cho Duy thấy khu vực nào là kho muối, khu nào là sân phơi bả chợp. Ông cũng không quên chỉ lại 5 cái thùng tổ. Giọng có chút tự hào, Nhưng cũng rất trang nghiêm. Nằm cái thùng này là thùng tổ của nhà thùng Thanh Đức đó. Gỗ làm thùng này là loại tốt nhất. Được chính cậu Hai Đức, trà của anh bà, đóng từ mấy chục năm trước. Nó được coi như là báo vật gia truyện đó. văn phòng của nhà thùng nằm ở khu nhà chính. Một căn nhà cấp 4 đã nhớm màu thời gian. Giờ bước vào, Duy đã ngửi thấy mùi trà cũ và mùi giấy tờ ẩm mốc, xen lẫn một chút mùi rượu thoang thoảng. Ngồi sau bàn cổ lim to lớn là ông bà Phước, Trông ông già hơn cái tuổi ngoài 50 của mình, tóc đã điểm bạc, mắt trũng sâu. Gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi và lo âu triền miên. Trên tường ngay sau lưng ông là một bức ảnh lớn của một người đàn ông có gương mặt phúc hậu, nhưng ánh mắt đầy cương nghị. Anh ba, đây là thằng Duy, bảo vệ mới tới đó anh. Cậu Sáu nói, bà Phước ngẩn lên ánh mắt có chút phần tán. Ờ, ừ công việc ở đây thì công ty bên cậu chắc có nói rồi. Chỗ đầy vắng dẻ, ban đêm thì cứ cẩn thận là được. Lương thì mùng 5 đầu tháng tôi cưới. Dòng ống đều đều, không có cảm xúc. Rồi ông lại cúi xuống nhìn những con số trên giấy tờ, dường như không có muốn nói gì thêm. Thấy ông chủ không có ý định tiếp chuyện, sao Dũng liền khiều nhẹ tay Duy, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài. Không khí nặng nề trong văn phòng tàn biến ngay khi họ bước ra khoảng sân ngập nắng. Ông vậy đó con, cái ông đi. từ gài bà xã ông mất, rồi cái chuyện làm ăn ngày càng khó khăn. Ông ít nói dữ lắm, thôi cậy, để cậu dẫn con đi nhận chỗ nghỉ nha. Sao Dũng chỉ cho Duy khu nhà bếp, đợi có một người phụ nữ lớn tuổi tên là bà Hai Lành, đang lúi húi nấu nướng. Ông dặn dò giờ giấc nhận cơm, rồi cuối cùng dẫn Duy đến một căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh chòi canh. Chìa cho cậu một chiếc chìa khóa đã cũ. Đây nè, phòng của con ở đây nha. Trong này có đủ giường chiếu quạt máy Còn cứ nghỉ ngơi đi Tối đúng 10 giờ thì bắt đầu ca trực ngàn Căn phòng của Duy đơn sơ Chỉ có một cái giường sắt Một cái bàn nhỏ Và một cây quạt máy cũ kỹ Nhưng được cái nó sạch sẽ Và nhìn ra được khoảng sân chính Duy quằn chiếc ba lô lên giường Cảm thấy trả trời sau một chặng đường dài Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh thấy năm mến đang đi dọc các dãy thùng, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại dừng lại, cúi xuống nhìn thứ gì đó ở gần cái đáy thùng, rồi cẩn thận ghi chép. Giải mặt ông tập trung và nghiệp túc, như một vị bác sĩ đang đi thăm cám cho từng bệnh nhân của mình. như nhận ra nơi này không chỉ là một xưởng sản xuất, nó như là một cơ thể sống, có dịp thở riêng, có những quy tắc riêng và được vận hành bởi những con người kỳ lạ. Một ông chủ chìm trong sầu muộn, một lão thợ vui vẻ, một lão thợ nghiêm khắc và một bà bếp ít nói. Mặt trời dần ngả về phía tây. Ánh nắng buổi chiều loan trên sân đất, dư cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Có lẽ lời ông Sa ôm nói không đúng lắm. Ở một nơi có lịch sử và có những con người tận tụy như thế này Sao có thể buồn chán được Cậu nhìn ra khoảng sân đang dần ngã bóng Tự hỏi những đêm dài ở đây rồi sẽ ra sao Mạng đêm ở bến trạm buông xuống rất nhanh Sau bữa cơm chiều thì những người làm công thời vụ đã ra về Cả nhà thùng lọt thoảm vào một sự tĩnh lặng mênh mông Duy ngồi trong tròi canh nhìn ra bên ngoài Ánh đèn vàng duy nhất ở hiền văn phòng, chỉ đủ sức xua đi một góc tối nhỏ. Phần còn lại của khoảng sân rộng lớn chìm trong bóng đêm, lờ mờ dưới ánh trăng non. Đúng 10 giờ, Duy khoát chiếc áo gió mỏng, kiểm tra lại cây đèn pin và bắt đầu ca trực đầu tiên của mình. Việc đầu tiên của cậu là đi ra cổng chính. Tiếng thèn sắc nặng nề trượt dẫu ổ khóa dàn lên một tiếng cạch khổ khóc đứ hoàn toàn mối liên hệ của nhà thùng giới thế giới bên ngoài giờ đây cậu đã bị nhốt lại bên trong cùng với hơn trầm cái thùng gỗ và những bí mật mà cậu chưa hề biết tới cậu quyết định đi vòng dọc theo tường trào phía trước không kỹ ban đềm mát mẻ mang theo mùi của xương của đất ẩm và mùi lá cây mục từ những khu chảy xung quanh mũi mắm nồng đậm của ban ngày Giờ đây dưỡng dư đã lắng xuống, chỉ còn thoan thoảng trong không khí. Tiếng dế kêu trĩ trả trong các lùm cây. Đi hết một dòng, Duy tiến vào khoảng sân chính. Cậu quyết định đi thẳng vào một trong những lối đi giữa hai dãy nhà thùng. Cảm giác như đang đi trong một hẻm núi được tạc nên từ gỗ và thời gian. Mùi nước mắm ở đây đầm đặc hơn, quẩn quanh. Gần như có thể nếm được gì Cậu dừng lại trước một cái thùng Lần đầu tiên được quan sát nó ở cự ly gần Trong sự tĩnh lặng của mạng đêm Nó thật sự khổng lồ Ánh đèn pin của cậu lia từ dưới lên trên Phải ngước cổ lên cao mới thấy được cái nắp thùng Cậu ước chừng nó phải cao đến 4 thước Sần sần như một ngọn tháp nhỏ Cậu dàn tay ra thử ướng Nhưng thân thùng rộng đến mức cậu đoán phải ba người như cậu mới ôm xuế Duy đưa tài sợ thử vào thành cổ Bài mặt của nó không láng bóng mà có những đường dân sần sùi Mang dấu ấn của thời gian Cậu tự hỏi đây là loại gỗ gì mà có thể chịu đựng được sự ăn mòn của muối Và thời gian lâu đến như vậy Ánh đèn bình của cậu lia dọc theo thân thùng Dừng lại ở những dòng đai to bản Đang siết chặt quanh đó Cậu ngạc nhiên khi thấy chúng Không phải làm bằng sắt Cậu ghé sát lại nhìn Đó là những sợi dây bệnh dạo dào một cách cực kỳ tinh xảo Dày cộm như bắp tay Trong vừa dẻo dài Lại vừa trắng chắc Cậu không thể tưởng tượng được Người ta đã làm ra chúng như thế nào Ánh đèn của cậu Tiếp tục lùa xuống dưới Ở gần đáy thùng Chỉ cách mặt đất chừng một gan tay, là một cái nút gỗ nhỏ xíu được bịch kính. Nó trông có vẻ lạc lỏng so với sự đồ sộ của cả cái thùng. Duy ngồi sớm nhìn cái nút gỗ đó, chắc hẳn đã có một công dụng nào đó rất là quan trọng. Sau khi quan sát kỹ một cái thùng bình thường, cậu mới hướng ánh mắt về 5 cái thùng tổ. Chúng đứng đó sẵn màu và uy nghi hơn hẳn. Dường như chúng nút dẫn ánh trăng chứ không phản chiếu lại. Có một cảm giác cổ xưa và nặng nề tỏa ra từ chúng, khiến cậu không dám lại gần. câu quan thành đốt dòng tường tra, đi ngang qua khu văn phòng tối ôm. Đời bức ảnh của ông Hải Đức dường như vẫn đang dõi theo quan sát cả các cơ ngơi này. Trở về tròi canh, Duy cảm thán về sự đồ sộ choáng ngợp ở nơi đây. Đời được tạo nên từ những kỹ thuật thủ công phi thường, từ những vật liệu bền bỉ với thời gian. Mỗi cái thùng không chỉ là một vật chứa, nó là một tác phẩm, một di sản. Cá trực đầu tiên của cậu trôi qua trong sự tỉnh mịch nhưng không hề buồn tẻ. Trái lại, đầu óc của cậu đầy ấp những hình ảnh, những câu hỏi và một sự kính nể dành cho cái nghệ mà cậu vốn cho là đơn giản. Cuốn tiểu thuyết của cậu có lẽ sẽ không chỉ có ma quỷ. Bình minh lên, và sự kính nể dành cho cái nghề này vẫn còn động lại trong tâm trí của Duy. Cậu bắt đầu ngày làm việc thứ hai với một sự quan sát chầm chú hơn, cố gắng tìm hiểu dịp sống của nơi này. Nhưng sự háo hức ban đầu... Nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác Đó là sự nhạc chán Ngày thứ hai trôi qua Rồi ngày thứ ba Thứ tư Cuộc sống ở nhà thùng đi vào một cuồng quay đều đặn đến mức buồn tẻ Sáng Cậu nhận cơm từ bà hai lạnh Sau đó cậu ngồi ở tròi canh Nhìn hai người làm công trẻ tuổi Một người tên Thắng Một người tên Tí Làm lỗi làm những công việc lặp đi lặp lại khi thị phơi bã chợp, khi thị cọ rửa những cái thùng trống, khi thị quân giác những bao múi mới. Mọi việc đều diễn ra trong im lặng, dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của ông nằm mến. Bà Phước thì hiếm khi xuất hiện, sao Dũng cũng thỉnh thoảng lại ra ngồi nói chuyện phím với Duy, nhưng ông chỉ nói những chuyện du dơ về thời tiết, về giá cả ngoài chợ, và luôn kéo léo lãng tránh Khi Duy cố hỏi về cái quá khứ của nhà thùng. Bàn đêm thậm chí còn tẻ nhạt hơn. Những ca trực của Duy chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió. Không có một bóng ma. Không có một tiếng động lạ nào như cậu đã từng mong đợi. Cậu bắt đầu cảm thấy lời ông xe ôm nói là đúng. Nơi này thật sự buồn chán. Một sự buồn chán tĩnh lặng và có phần nặng đề. Nhưng chính trong sự bồn tẻ đó, những điều sai sai nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện. Vào một buổi chiều, Duy thấy nằm mến, sau khi chỉ đạo xong công việc, đã cẩn thận dựng cây sào gỗ dùng để đạo mắm vào một gốc tượng gần nhà kho. Nhưng sáng hôm sau, Duy lại thấy cây sào đó đang nằm chổng chờ ở giấy thùng bên phải, một nơi hoàn toàn khác. Khi cậu hỏi tí, Nó chỉ cãi đầu. Ừ, chắc hôm qua dọn dẹp tụi em để quên đó anh. Một đêm khác, khi đi tuần, Duy chắc chắn rằng mình đã đóng kỹ cửa sổ của nhà kho chứa muối. Nhưng một tiếng sau, khi đi ngàn qua, cậu lại thấy nó hé mở một chút, đủ để một ngọn gió lụa vào ngẹp dì dù. Cậu chắc mẩm là cho than cài đã cũ. Mọi thứ đều có một lời giải thích hợp lý, nhưng sự tích tụ của những điều phi lý nhỏ nhặt khiến Duy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu có cảm giác như mình đang sống trong một ngôi nhà mà ai đó đang âm thầm sắp xếp lại đồ đạc khi cậu không để ý. Đến đêm thứ năm, sự khó chịu đó biến thành một sự bất an thực sự. Cách trực của cậu vẫn yên lặng như mọi khi. Lộ trình tuần tra lần này yêu cầu cậu phải kiểm tra lại ổ khóa của kho muối. Khi đến gần, cậu thấy cánh cửa sắt nặng nề cũng đóng khép hoàn toàn, mà hé ra một khoảng nhỏ, y như cái đêm trước đó. Lần này cậu biết chắc không phải giò gió, hay là có trộm, nhưng ai lại đi trộm muối? Duy lập tức tắt đèn pin, nắp sau một góc cây. Tim cậu đập mạnh, Cậu đứng im lắng nghe, cố gắng không phát ra một tiếng đông đào. Sau khi nghe ngóng đủ lâu, thì Duy mới lấy hết can đảm. Cậu rón rán tiến lại gần, tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa càng kẹt mở ra, để lộ một không gian rộng lớn tối ôm bên trong. Cậu bật đèn pin lên, ánh sáng rọi vào, các ngang những lớp bụi đang bay lơ lửng trong không khí. Khò mũi trọng thênh thang, những chồng bao mũi cao đến tận mái nhà, sần sần như những ngọn núi trắng trong bóng tối. Không một bóng người. Duy cẩn thận bước vào trong. Sàn nhà phủ một lớp bụi muối mỏng. Ánh đèn pin của cậu lia một dòng, mọi thứ đều ngăn đắp. Cậu lia đèn xuống sàn, và rồi ánh đèn của cậu dừng lại ở giữa sàn kho. Một dệt kéo dài hằng rõ trên lớp bụi muối Như thể có ai đó vừa kéo lê một dệt gì đó từ gốc kho ra giữa sạc Nhưng lạ thay, không có vật gì ở cuối dệt kéo đó cả Duy từ từ đi theo dệt kéo Nó dừng lại ở một khoảng trống Và tại đó, trên lớp bụi muối trắng tinh là hai dấu chân Hai dấu chân trần nhỏ xíu Dấu chân của một đứa trẻ Chúng được in rất rõ ràng Rõ đến từng ngón chân Hai dấu chân đứng đó Giữa sàn kho lạnh lẽo Hướng thẳng về phía cậu Như thể đứa trẻ vô hình đó Giờ kéo một thứ gì đó ra đây Rồi đứng lại nhìn cậu vậy lưng duy lạnh ngắt Cậu đứng trông chân tại chỗ Mắt dán chặt vào hai dấu chân Dốn không nên thuộc về nơi này Ngày lúc đó Một việc còn kinh củng hơn Đã xảy ra Ngày trước mặt hai dấu chân cũ Một dấu chân thứ ba Từ từ hằng xuống Lớp bụi muối Không một tiếng động Dích lẫm của một bàn chân nhỏ Cứ thế hiện ra Như thể người vô hình đó Vừa bước thêm một bước về phía cậu Cậu há hóc miệng Nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Rồi một dấu chân thứ tư. Nó đang đi về phía cậu. Thếp vô hình đó đang từ từ tiến lại gần. Đó là một giọt nước làm tràn ly. Toàn bộ sự can đảm, sự tò mò của Duy dở nát. Cậu không hét lên mà chỉ quay đầu. Lào ra khỏi cỏ múi như một con thú bị thương. Không dám ngoái đầu nhìn lại khi cậu chạy một mạch về trò canh đóng sầm cửa lại cài thang rồi ngồi thập xuống sạn l tựa vào cánh cửa tồn lạnh gắt câu thở hổn hãnh hình ảnh những dấu ch chân từ từ hiện ra trên nền muối trắng cứ quay cuộn trong tâm trí lần này không còn lời nào giải thích hợp lý nữa không phải gió không phải Đảng trí Nơi này thật sự có vấn đề Cả đêm đó Duy không thải nào ngủ được Cậu ngồi trong chòi canh Thỉnh thoảng lại liếc dậy phía kho muối tối ôm Cảm giác như những dấu chân vô hình đó Vẫn đang từ từ tiến về phía của mình Hình ảnh đó quá trỏ tràng Quá thực tế Không thể nào là ảo giác được Sáng hôm sau với đôi mắt thăm quận Duy quyết định phải làm gì đó Cậu không thể cứ giữ Sự kinh hoàng này một mình Cậu cần phải biết Liệu có ai khác đã từng thấy Những chuyện tương tự hay không Cậu bắt đầu bằng những người Có vẻ dễ nói chuyện nhất vào giờ, giờ nghỉ trưa Cậu thấy Thắng và Tý Đang ngồi dưới bóng cây Cậu lại gần cố tỏ ra bình thường à, Hai anh em làm việc ở đây lâu chưa Duy hỏi em thì hơn 2 năm Còn thằng Thắng thì chắc cũng phải 4-5 năm gì rồi đó anh tỷ nhanh dảo trả lời Duy ngập ngừng một lúc rồi mới vào chuyện Ờ anh hỏi cái này cái nè Ở đây mình có bao giờ bị trộm cắp gì không? Trộm cắp hả anh? Không có đâu Thắng Người nãy giờ im lặng Lần đầu lên tiếng Cháu này vấn tanh à Với lại không có gì quý giá hết Thì trộm ấm cắp nào mà mò vô đây chi anh? Ờ vậy hả? Tại tại đêm qua anh đi tuần á Thấy cửa kho muối không có khóa Anh vào trong kiểm tra thì thấy có dấu chân người trên nền nhà Mà ác là dấu chân cuồng nít chứ Nghe đến đó cả Thắng và Tí đều nhìn giao Tí có vẻ tò mò gái đầu Dấu chân cuồng nít hả anh? Là vậy ta? Tụi em khóa cửa kho xong là về. Đâu có ai vào đó nữa đâu. Với lại sớm này làm gì có con nít nào dám chạy vô đi chơi. Thắng thì trao mày. Dẽ mặt có chút không tin. Chắc là anh nhìn làm hay vậy rồi. Hay là dấu chân con trộn con cáo gì đó không chừng. Đúng lúc đó cậu Sáo Dũng từ trong nhà bếp đi ra. tay cầm một ấm trà. Thấy ba người đang nói chuyện có vẻ nghiêm túc. Ông lại gần. Có chuyện gì mà xôn sao vậy mấy đứa? Duy thấy cậu 6 thì như giớ được cọc. Dạ cậu 6 con kể cậu nghe chuyện này nè. Cậu kể lại toàn bộ sự việc trong con mối cả dạch kéo lê và những dấu chân. Cậu Sáu kiên nhẫn lắng nghe, gương mặt không lộ một chút cảm xúc bất ngờ nào. Khi Duy kể xong, ông chỉ thở dài một tiếng. À... Chắc là dấu chân của con mèo trần hay con trộn đèn nào đó thôi. Đêm nó vào bắt trột. Bụi búi mịn quá nên nhìn dấu chân nó ra hình thụ kỳ lạ đó mà. Còn mới qua lá nước lã cái. Nhìn lầm là phải rồi. Lời giải thích của ông nghe rất hợp lý. Nhưng Duy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đang định nói thêm thì một dòng nói khác lạnh lùng và cọc lóc Dăng lên từ phía sau Tụ tập cái gì ở đây Giờ này không lo nghỉ ngơi Chút nữa còn làm việc Là ông nằm mến Ông đã đứng đó từ lúc nào Đôi chân mày cao lại Ông nhìn giấm cười Đang sớm lại Dễ mặt tỏ rõ sự không hài lòng Chú Năm Dạ tại đêm qua Còn thấy cửa khò muối hé mở Con dạo kiểm tra thì thấy có dâu trần lạ Đầm Mẫn nghe xong, chỉ kẻ nhíu mày rồi xua tay, gạt đi như một chuyện không đáng để bận tâm. "Tẩu Lao, cáo chuyện đó thôi." Sau đó ông quay sang Thắng và Tý với giọng nghiêm khắc. "Hai đứa bay, không lo nghỉ trưa chút nữa làm việc, ngồi đây nghe chuyện ma hả? Muốn bị trừ lương không?" Hai người thanh niên vội vàng đứng dậy, lẳng đi chỗ khác. Sao Dũng cũng lắc đầu Vỗ nhẹ gia duy Thôi, thằng chả nói cũng có lý Còn đừng có sự gãy lung tung đó năm mến lúc này mới quay sang duy Giọng ông vẫn đều đều Không có vẻ gì là đe dọa Nhưng lại đầy sự dứt khoát của người quản lý Việc cậu thấy cửa kho mở mà vào kiểm tra là đúng trách nhiệm Tôi không nói gì Nhưng sau vậy nếu có gì bất thường Cậu chỉ cần báo lại cho tôi hoặc thằng Sáu là được. Chúng tôi sẽ tự biết cách xử lý. Đừng có đi cái chuyện lung tung làm ảnh hưởng tinh thần người khác. Rõ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Vậy thì tốt. Giờ lo làm chuyện của cậu đi. Nói rồi, năm mến quay người bỏ đi. Tiếp tục công việc giám sát của mình. Duy đứng đó, lòng gỗ ngang trăm mối. Phản ứng của mỗi người mỗi khác Tí thì thấy lạ, Thắng thì hoài nghi. Cậu 6 thì đưa ra một lời giải thích hợp lý để xoa dịu. Còn ông nằm bến thì gạt phắt nó đi như một chuyện phiền diễu không đáng để tâm. Ông ta không giận dữ vì truy thấy chuyện lạ, mà chỉ bực bội vì nó làm gián đoạn công việc. Phản ứng của mọi người quá đổi bình thường. Thằng Tí thì tò mò nhưng không sợ hãi. Thằng Thắng thì cho là cậu nhìn lầm Cậu 6 và cậu Năm Dù khác nhau một trời một vật Lại cùng đưa ra một lời giải thích Về trộm cáo Cậu quay về tròi canh Ngồi phịch xuống ghế đầu ốc trống trỏng Lẽ nào mình nhìn lầm thật sao? Gió đêm ánh trăng mờ Bụi muối bay trong không khí Tất cả đều có thể tạo ra những ảo ảnh Cả bốn người họ, những người đã sống và làm việc ở đây hàng năm trời, đều nói rằng không có gì cả. Chỉ có một mình cậu, một thằng lính mới chần ướt chần tráo, lại thấy chuyện động trời. Hay là cho mình bệt mỏi, lạ nước lạ cái, lại muốn giết chuyện ma cho nên đầu óc nó tự vẽ dời ra. Sự tự tin của Duy bắt đầu lung lay. Cậu càng nghĩ, Cậu càng thấy lời giải thích của họ có lý Một người bình thường sao có thể tin vào những chuyện Những dấu chân tự xuất hiện được chứ Chính cậu Nếu nghe người khác kể lại Có lẽ cũng sẽ cho là bịa đặt Thôi kể đi Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi Cứ lo làm việc cho tốt Hết hợp đồng rồi về Cậu từ lắm bẩm một mình Cậu quyết định gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Những ngày tiếp theo, Duy cố gắng trở lại dịp sống bình thường. Vào một buổi chiều, khi đang ngồi ở trội canh, Duy thấy Sáu Dũng và Năm Mến cùng giao tiến dậy một trong những dãy thùng đang trong giai đoạn sắp chính. Họ không mang theo những dụng cụ trơm trà gì, mà chỉ có một giật trông như một cây sào tre dại, trống trột, được giót nhọn một đầu. Thấy lạ, Duy đi theo quan sát. Nằm mến trèo lên cái thang cổ đặt sẵn bên cạnh cái thùng. Ông cẩn thận mở một cái nút nhỏ trên nắp thùng, rồi từ từ cắm cây sào tre đó thẳng sâu xuống lòng chụp. Sao Dũng đứng ở dưới, vẽ mặt đầy tập trung. Cậu Năm đang làm gì vậy câu sáu? Duy không cầm được lòng, bèn hỏi nhỏ. Sao Dũng ra hiệu cho cậu im lặng. Mắt không trời hành động của nằm mến. Khi nằm mến rút cây sào tre ra, ông dùng ngón tay bịch đầu trên lại. Một ít chất lỏng màu hổ phách sẵn còn động lại bên trong ống tre. Ông khéo léo nghiền ống tre, cho dòng nước mắm nhỏ như sợi chỉ chảy vào một cái chiếc sành mà sao dũng đang cầm. Lúc này sao dũng mới quay sang giải thích cho Duy. Giọng đầy sự nghiêm túc của một người đang làm công việc quan trọng Đây gọi là thăm chợp đó con Cái cây tre này gọi là cây sim Dùng để rút ruột mắm ra để kiểm tra Phải coi đó như là người bệnh vậy Dằm bữa nửa tháng phải bắt mạch cho nó một lần Ông đưa chén mắm lên mưỡi ngửi Hít một hơi thật sâu Gương mặt của ông giảng ra hài lòng Ừm um, thơm Mùi thơm dịu không gắt, không có mùi chua, vậy là nó khỏe rồi. Sau đó ông dúng đầu ngón tay út vào chén, chấm một giọt, rồi đưa lên lưỡi nếm thử. Đôi mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận. Dị ngọt sâu, đậm đà, tốt, mẹ này coi như là thành công rồi. Ông đưa cái chén cho Duy, còn gửi thử đi. Sẽ thấy mũi của nó Các hẳn cái mũi nồng bên ngoài đó Duy ghé mũi lại gần quả thật mùi hương này Không còn nồng gắt nữa Mà nó thơm một cách phức tạp Giờ có vị mặn của biển Giờ có vị ngọt của đạm cá Lại thoảng thoảng mùi cổ Rất là đặc trưng Nếu nó hư thì sao hả cậu đó mà có mũi hơi chua Hoặc mạo của nó ngã sang đen Là biết có chuyện rồi đó Lúc đó phải tìm cách chữa liền Khi thì gia nhiệt Khi thì phải náo đảo Đủ thứ bí quyết hết Chậm một chút thôi là đi ba Nó cá một gia tài Cá một năm trời của anh em tụi cậu đó Duy dành hai người thợ già Một người nghiêm nghị trên cao Một người trầm ngầm ở dưới Cùng nhau thực hiện một công việc Đòi hỏi sự tinh tế Và kinh nghiệm bậc thầy Cậu hiểu rằng Để tạo ra thứ nước chấm Mà cậu vẫn thường thấy trong mỗi bữa ăn Người ta đã phải đổ vào đó Không chỉ mồ hôi Mà còn cả sự tâm quyết Và sự tận tụy của mình Buổi chiều hôm đó Trôi qua trong sự thoáng phục của Duy Cậu không còn cảm thấy Nhàm chán nữa Thay do đó là một sự hứng thú thực sự với cái nghề đầy kiên trẫn này Cậu bắt đầu quan sát mọi thứ kỹ hơn, cố gắng học hỏi. Khi mạng đêm buông xuống, Duy bước vào ga trực của mình với một tầm thế khá thoải mái. Mấy đêm này trôi qua trong yên bệnh và sự am hiểu hơn về công việc ở đây khiến cậu cảm thấy bớt xa lạ. Cậu đi tuần một vòng quanh tường trào, không khí vẫn tĩnh mịch như mọi khi. Khi đi đến khu vực tường trào phía sau, Một gốc cá tối và khuất của nhà thùng. Ánh đèn pin của cậu quét qua một bóng người đang ngồi sớm cạnh một đống dáng cũ. tìm Duy hẳn một nhịp. Là trộm hả? Duy nhìn kỹ thì đó là một cô gái. Cô mặc một chiếc áo bà ba màu trắng đã cũ. Mái tóc đèn xóa dài che gần hết khuôn mặt. Cô đang cặm cụi, tay cào bới trên nền đất. Như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Duy không dám lại gần. Cậu đứng ở khoảng cách an toàn, rồi cất tiếng gọi. Cố giữ cho giọng của mình dẫn dạt. Ai đó? Sao lại ở trong đây giờ này? Cô gái giật mình, nhưng không gẫn đầu lên. Chỉ dừng động tác tìm kiếm lại. Giọng cô cất lên, yếu ớt và gấp gấp. Tôi, tôi, tôi làm rớt đồ. Tôi, tôi đang kiếm đồ của tôi. Thấy đó chỉ là một cô gái trông có vẻ nhỏ bé ốm yếu. Duy mới tiến lại gần hơn một chút. Ánh đèn pin chiếu nhẹ về phía cô. Chị lại! Là Làm rớt cái gì? Muốn tìm gì thì sáng mai lại tìm. Cô giật này ban đêm cấm người ra vào. Không! Tôi phải tìm nó liền. Cô gái kẻ lắc đầu. mái tóc dài kẻ lay động. Đó! Nó quan trọng với tôi dữ lắm Dù quan trọng thế nào thì cũng nên ra khỏi đây đã Rồi mai sáng trời tôi tìm phụ chị cho Duy nói giọng anh kiện quyết hơn Mà rốt cuộc là chị tìm cái gì Không chừng tôi thấy nó trội đó Cô gái từ từ đứng dậy Nhưng vẫn quay lưng về phía Duy Bãi tóc đen dày che đi gáy Và phần lớn lưng của cô Đó, nó rớt khỏi người tôi rồi. Giọng cô thì thào, nghe như tiếng nất ngẹn. Duy nhiếu mày không hiểu ý của cô. Rớt khỏi người, mà là cái gì mới được? Cô gái chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh sáng đèn pin của Duy, thì giờ anh đã có thể nhìn rõ hơn. Khuôn mặt của cô gái đó tái nhật, Đôi mắt buồn trùi trùi nhìn xuống đất Và duy nhận ra Cánh tay phải của cô không có Phần tay áo bên phải trụ xuống trống trọng Tôi Cô gái đưa cánh tay trái lên Ôm lấy phần dai bên phải giọng đứt quảng Tôi, tôi bị rớt mắt Mất đó rồi Tôi phải tìm lại Ngày khi cô vượt dứt lời Một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra từ phần cục của cánh tay cô. Nó chảy xuống chiếc áo bà ba trắng, loang ra thành một vệt dài kinh hoàng. Rồi dòng máu chảy mạnh hơn, phóng ra từng tia xuống nền đất. Duy Kinh Hải lùi lại lắp bắp: "Chảy, chảy, chảy, chảy." Cô gái ngước mắt lên nhìn Duy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng qua một nét đau khổ tột cùng. Rồi nó bắt đầu biến dạng Các đường nét trở nên béo bó Làn da nhật nhạt chuyển sang màu xanh xám Đôi mắt mở to vô hồn Nhìn xuyên thấu dập chi Và rồi trước sự sợ hãi tục độ của Duy Cơ thể cô gái trùng lên chữ dội Rồi đột ngột Bịch một tiếng Nó đổ cục xuống Cơ thể cô gái dở tan thành nhiều mảnh trời trạc Đầu lìa khỏi cổ, lằn lọc lóc trên đất. Đôi mắt vẫn mở trần trần dịch duy. Hai cánh tay và đôi chân co giật, bò lỡm ngỡm như những con giật bị đứt lìa. Phần thân mình thì nằm bất động, báo chảy lên lán. À! Một tiếng thét xé tan mặt đêm. Duy vừa la hét, vừa quay người bỏ chạy. Lao về phía ánh sáng yếu ớt phát ra từ khu nhà chính bỏ lại phía sau cơn ác mộng kinh quàng vừa chứng kiến khi vừa ôm cua một góc hành lang Duy đâm sầm vào cậu Sáu Dũng cố già chạm mạnh khiến cả hai cùng ngã lăn ra sân ô cha đất quấy thằng ơi cái thằng này có chuyện gì mà chạy cắm đậu cắm cổ về con cậu Sáu dội và ngồi dậy đỡ Duy dậy Gương mặt lộ rõ vẻ quảng hốt khi thấy bộ dạng của cậu. Duy thở hỗn hãnh, tay chỉ về phía sau, lấp bấp không thành lời. Bà, bà, bà, bà. Có, có, có, có, có, có bà, C -c -c cậu sáu, cô gái, nó, nó nó trả ra tay chân. Cậu sáu nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Duy, rồi liếc nhanh về phía bóng tối nơi Duy vừa chạy ra. Nét mặt của ông cứng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn, rồi ngay lập tức trở lại vẻ hiền hậu lo lắng. Ông lắc đầu phủi bùi cho Duy. Bậy bà, ma cái gì mà ba Chắc con mệt quá rồi nhìn gạo quá cuốc đó thôi. Làm gì có ma quỷ gì ở đây? Ông nói một cách chắc nịch. Đó vợ nhà thùng có bao giờ xảy ra mấy cái vụ này đâu. Chắc là con mèo hay con gì đó chạy qua làm con giật mình đó. Lời nói của ông Sáu đầy sự quả quyết. Nhưng Duy, người vừa chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên được, biết rằng đó là một lời nói dối, một lời nói dối trắng trận. Cậu không cột sức để cãi lại. Toàn thân của cậu trùng lên bẩn bật, đầu óc trống trỏng. Chỉ còn lại hình ảnh kinh hoàng về những bộ phận cơ thể đang co chật trên đền đất. Cậu Sáu thấy bộ dạng thất thần của Duy liền khoát dai cậu, gần như là dịu đi. Thôi thôi, vô tròi ngấy một chút đi con. Chắc con thức đêm dịu quá, với lại thiếu ngủ cho nên mệt mỏi sinh ra ảo giác đó bà. Đừng có sợ, đừng có sợ nè, có cậu ở đây. Ông đưa Duy vào trong chòi canh, để cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Bàn tay của ông rót một ly nước nóng từ trong bình thủy. Đặt vào hai bàn tay đang lạnh ngắt của Duy Ôn đi cho ấm người Rồi ngồi đây nghỉ một lát cho hoàng hồn Đêm nay con không cần đi tuần nữa đâu Cứ ở yên trong này là được Duy chỉ gật đầu một cách máy móc Hai tay ôm lấy ly trà nóng Nhưng vẫn không ngăn được cơn trùng chảy Cậu Sáu đứng nhìn cậu một lúc Ánh mắt phức tạp Giờ có sự thương hại vừa có sự lo lắng lại vừa có một sự quyết đoán lạnh lùng. Ông không nói gì thêm, chỉ lặng lặng thở dài rồi quay người, bước ra ngoài và khép cửa chọi canh lại. Sau khi cánh cửa chọi canh đóng lại, đồ cười hiền hậu và vẻ lo lắng trên gương mặt của cậu Sáu lập tức biến mất. Thay vào đó là một nét mệt mỏi, buồn bã sâu sắc. Ông không đi về phòng của mình. Lặng lẽ, bỗng bước về phía góc tối, nơi Duy vừa chạy ra. Nơi có đống gián cũ cũ. Ông dừng lại nhìn vào khoảng đất trống không, nơi bà chỉ dạy phúc trước, còn là một cơn ác mộng dây dượt. Ông đứng đó hồi lâu trong im lặng, bóng lưng gầy cọ đổ dài trên mặt đất dưới ánh đèn nhạt nhòe. Rồi ông cất tiếng, một tiếng thì thầm trong đêm, giọng đầy tiếc nối và khẩn khoản mở hai à, sao mỡ lại ra đây do thằng chó vậy? Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng rã trích đáp lời ông. Ông thở dài, giọng còn buồn hơn. Con biết là mở cổ, con biết là mở buồn tối lắm. Nhưng mà thằng chó này nó là người ngoài, nó đâu có tội tình gì đâu mỡ. Ông lại im lặng như đang lắng nghe một câu trả lời vô hình. Thôi, mở về lại đi, về yên nghỉ đi mở. Đừng có làm khổ mình, cũng đừng có làm khổ người ta nữa. Cậu hai ở dưới rối vàng mà biết chuyện này, chắc ổng không có dùi đâu. Nói rồi sao dũng đứng thêm một lúc nữa. Đồ giày gầy của ông trùng súng, như mang một gánh nặng vô hình. Cuối cùng ông lắc đầu, khoay người, làm lũi bước đi về phía dãy nhà dành cho người làm. Bóng lưng cô độc và sầu đảo của ông từ từ chìm vào bóng tối. Bên trong tròi canh, Duy ở lại một mình với sự im lặng và nổi kinh quạt. Cậu ngồi đó rất lâu, nhìn chầm chầm vào ly trà, cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì cậu Sáu nói là đúng. Rằng cậu chỉ bị ảo giác do quá mệt mỏi mà thôi. Nhưng cậu không thể. Hình ảnh người phụ nữ mất một cánh tay, dọc máu phun ra và cảnh tượng cơ thể đó trả ra thành từng bảng. Nó thật đến từng chi tiết. Nó không phải là một ảo giác mơ hồ Nó là một sự kiện. Rùng rảy, cậu giới tay lấy cuốn sổ tay và cây bút trong ba lô. Cậu phải viết nó ra. Nếu không cậu sợ chính mình cũng sẽ tin vào lời nói dối của cậu Sáu, sẽ nghĩ rằng mình bị điên. Cậu bắt đầu giết, nét chữ ngoạch ngoạch, quảng loạn. Đêm thứ 10, gần kho gián cũ, gặp một cô gái mặc áo bà ba trắng, khoảng 30 tuổi. Cậu... cô ấy nói đang đi tìm cánh tay của mình, không có tài phải, máu. Máu phùng trà Rồi cơ thể cô ta Dở ra Tai chân đầu mình Chúng tự cử động Cả đêm đó Duy không tài nào chập mắt được Cậu ngồi co trò trong góc tròi tay ôm chặt cây đèn pin Như một thứ vũ ký Mỗi một tiếng gió trích Mỗi một tiếng lá cây xào sạc Đều khiến cậu giật bắn mình Cậu sợ rằng những bộ phận cơ thể kê trợn kia sẽ bò lõm ngõm đến tìm cậu. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu trọi, sô tan đi mạng đêm, nhưng đổi sợ của Duy không hề rơi đi. Cậu biết mình không thể ở lại nơi này thêm một đêm nào đó. Cậu phải đi khỏi đây. Việc đầu tiên cậu làm là phải gọi về công ty bảo vệ để báo tình về những chuyện cậu đã gặp. Cậu trùng trảy bấm số của Hùng, người quản lý nhân sự ở công ty bảo vệ. Alo. Một giọng nói ngái ngủ vang lên. Anh Hùng, em Duy ở nhà thùng Thanh Đức đây. Duy nói gần như hét vào điện thoại. Anh ơi, chỗ này có, có ma. Em gặp ma rồi anh ơi, em muốn xin nghỉ việc. Đầu về bên kia im lặng một lúc. Rồi một tiếng chửi thề dàn lên. Má mà, mày lại xạm gì nữa vậy Duy? Mày sỉnh hay phê thuốc đó. Mới sáng sớm đã gọi báo cáo cái chuyện ma quỷ. Em nói thật mà anh. Đêm qua em thấy một con ma không có tay. Nó nó trả ra thành từng khúc trước mẹ em. tôi tôi tôi tôi Dẹp bè mày đi. Tao không có thời gian nghe mày nói mấy cái chuyện tàu lau. Tao nói cho mày biết. Hợp đồng của mày ký là một năm. Mày mà bỏ việc ngang bây giờ Là phải đền cấp 3 lần tiền hợp đồng đó Một là mày lo là làm việc cho đàng hoàng Hai là sách đích về đây mà đền hợp đồng Mày tự chọn đi Hùng cấp máy Duy đứng chết lặng Cái điện thoại tuột khỏi tay của cậu Hết rồi Con đường thoát duy nhất đã bị chặn lại Cậu bị kẹt ở đây Bị trói buộc bởi một tờ hợp đồng Không ai tin cậu Không ai giúp cậu Những đêm tiếp theo trở thành đời ngục Nỗi sợ hãi khiến Duy không tròn dám đi tuần tra ra xa nữa Thay vì đi dọc các bức tường trào hay các dãy nhà thùng Cậu chỉ dám đi một dòng vỏ quanh khoảng sân chính nơi có ánh đèn vàng yếu ớt hát ra tự hiên của văn phòng. Phần lớn thời gian, cậu chỉ ngồi co rấm trong tròi canh, khóa chặt cửa, lắng nghe mọi đồng tỉnh bên ngoài. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ở yên trong này thì sẽ an toàn. Cậu đã lầm. Vào một đêm, khi đang ngồi đọc sách để cố quên đi nỗi sợ, cậu nghe một tiếng cạch rất nhẹ trên mái tôn. Cậu giật mình, lắng nghe, im lặng. Chắc là một nhánh cây khô trời xuống thôi. Một lát sau, cạch. Lại một tiếng nữa, lần này ở bức chết tồn bên cạnh. Duy đính thở. Rồi cậu nghe thấy nó. Một tiếng cười khúc khích trong trẻo dần đầy mà quái, dần lên ngay bên ngoài cửa sổ. Tiếng cười hí hí của một đứa con nít. Nó chỉ kéo dài một giây rồi tắt liệm, nhưng đủ để khiến tóc kế của Duy dựng đứng. Cậu Duy lau ra cửa sổ nhìn, không có gì, chỉ có bóng đêm và những cái thùng cổ im liệm. cốc cốc có hai tiếng gõ nhẹ vào tấm kính cửa sổ ngay sau lưng cậu. Duy hét lên một tiếng rồi nhảy dựng về phía trước, quay phát lại. Vẫn không có gì. Tim cậu đập vừa bốn chở tung. Cái gì đó đang ở ngay đây. Nó đang treo chọc cậu. Rồi cậu nghe thấy tiếng lệch cạch ở cánh cửa. Cậu nhìn về phía đó, toàn thân cứng đợi. Cái thèn bằng sắt đang từ từ trung lên. Giống nhảy lên một cách nhịp nhàng. Như thể có một bàn tay nhỏ bé nào đó ở bên ngoài đang cố gắng đẩy nó lên để mở cửa. Duy ngồi thập xuống sàn. Mắt mở trần trần nhìn cái thèn cửa đang trùng lên trong đêm tối. Nổi kinh hoàng bao trầm lấy cậu. Duy ngồi co trấm trên sàn. Mắt dán chặt vào cái thèn cửa đang trùng lên bận bật. Cậu dùng cả hai tay bịch chặt lỗ tay lại. dừng tiếng cười khúc khích trong trẻo vẫn len lõi vào trong đầu. Một âm thanh đáng lẽ trà phải vui vẻ Nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến cho người ta giận tóc cái. Chợt mọi âm thanh im bặt. Cái than cửa ngừng trung. Tiếng cười cũng biến mất. Sự im lặng đột ngột bao trùm. Nó nặng nề và đáng sợ còn hơn cả tiếng động. Sau một lúc lâu, Duy từ từ bò lại gần phía cửa sổ hé mắt nhìn cho khoảng sân. Dưới ánh trăng mờ, Cậu thấy một cái bóng đèn nhỏ xíu, chỉ cao đến đầu gối người lớn, đang dãy chân sáo giữa sân. Nó chơi đùa với mấy cục sỏi, đá quà đá lại một mình. Cái bóng nhỏ đó dần dừ cảm nhận được ánh mắt của Duy. Nó đột ngột dừng lại, rồi từ từ quay đầu về phía chọi canh. Một giọng nói trong trẻo, vui tươi như đàn hát, dàn lên trong đầu của Duy. ra đi chơi với tôi đi vui lắm Duy hoảng hốt lùi lại khỏi cửa sổ gây lập tức tiếng động lại bắt đầu cả cái cánh cửa tồn của tròi canh trung lên bật bật dưới những cú đập mạnh mẽ liên hồi từ bên ngoài vì thể đứa trẻ đó đang nổi giận đập cửa đòi vào Duy hét lên trong tuyệt vọng hài tài ôm chặt lấy đầu Ngày lúc cậu cảm thấy cánh cửa sắp bùng ra, một giọng nói khác trầm và đầy uy lực, đột ngột dàn lên từ bên ngoài, ác cả tiếng đập cửa. Đủ rồi đó, thọ! Tiếng quát đó là của ông nằm mến, ngay lập tức tiếng đập cửa im bặt. Nghe thấy giọng nói của người quen, vì nhiều giớ được phào cứu mạng vừa biển khơi, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Liền lầm cầm bỏ dậy Rùng rảy gạt cái thèn cửa ra Rồi lao ra ngoài nằm, Chú Nam, chú Nam ơi Ông Nam Mến đang đứng đó Gương mặt trong bóng tối trông thật khó đoán Thấy Duy lau trà với bộ dạng thất thần Mặt cắt không còn giọt máu Ông khẽ díu mày Có chuyện gì Mà, có mà Duy lắp bắp Tài chỉ loạn xạ vào khoảng sân tối ôm M một đứa con nít đứa, nó, nó, nó ở ngoài này Nó đập cỡ Ông nằm mến thở dài một hơi Vẽ mặt tỏ rõ sự bực bội bà quý cái gì Là thằng tí cháu bà bẫy Bán tập quá ngoài đầu hẻm chứ ai Dạ Duy ngớ người Thằng võ đó cha mẹ nó lo bán buồn Cho nên bỏ bề nó Nên nó hay lén vô đây quậy phá đó mà Chắc nó thấy cậu mới tới Cho nên kiếm chọc kẹo cậu chứ vậy Còn đích vợ nó quậy dữ lắm, có gì đâu mà sợ. Ông nói một lèo, một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý. Nhưng, nhưng mà, Dùy vẫn chưa hết bàn quảng. Con chỉ thấy cái bóng, rồi nó đập cỡ, xong dành ra thì nó biến mất. Thì nó trốn rồi chứ đâu, còn đích nó rành mà lắm. Thôi, không có gì đâu. Chuyện này để mai tôi ra tôi đối chuyện với má nó là xong. Còn mệt thì vô phòng nghỉ ngơi đi. Việc của cậu là canh trộm, chứ không phải canh con nít. Nói rồi ông không giải thích gì thêm. Quay người lặng lặng bước đi vào mạc đêm. Duy đứng đó sẩn sợ. Một lời giải thích quá đổi bình thường cho một sự việc vô cùng phi thường. Một đứa trẻ hàng xóm lén vào một nhà thùng rộng lớn Đã quá cổng lúc nửa đêm, chỉ để đập cửa chọc phá một người bảo vệ. Lời giải thích đó đầy kẻ hở nhưng đó lại là thứ duy nhất mà cậu có thể bám vào lúc này. Đêm này có lẽ lại là một đêm rất dài đối với Duy. Sáng hôm sau, Duy thức dậy với đôi mắt thăm quần và một nỗi sợ hãi vẫn còn âm ịn. Lời giải thích của ông đầm mến về thằng giỏ cháu bà bảy nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng đó không thể nào xóa đi được cái hình ảnh kinh hoàng mà cậu đã chứng kiến đêm qua. Cảm thấy không khí bên trong nhà thùng lúc này quá ngột ngạt, và cũng vừa hết trại món đồ dùng cá nhân, Duy quyết định tìm cậu 6 để xin phép ra ngoài một lát. Cậu thấy ông đang ngồi ở trên văn phòng Lặng lặng uống trà Cậu Sáu Con hết kem đánh trăng rồi Cậu cho con chạy ra ngoài đầu hẻm Mua đồ chút được không cậu Cậu Sáu ngẩn lên Nhìn bộ dạng có phần mệt mỏi của Duy Ông gật đầu Ừ, đi đi con Mua lẻ rồi về Mà nhìn mày xanh xao quá vậy Có bệnh tật hay mất ngủ gì không con Dạ, con hơi mệt chút thôi cậu Duy lãng tránh. Ừ, thôi con đi đâu đi đi Duy mừng rỡ, dành chân đi ra cổng. Cậu đi dọc con hẻm đất, ra đến con đường lớn hơn. Thay vì vào tiệm tập quá liền, thì cậu quyết định đi xa hơn một chút. Tìm một quán nước ngồi xuống cho khoai quả một chút. Cậu thấy có một quán nước nhỏ gian trường. Chỉ có vài cái bàn dựa và mắc mấy cái giỗng với một gốc mè lớn. Một người phụ nữ trong niên đang ngồi quạt lò thang để nấu nước ấm. Chắc đây là chủ của quán cà phê có tên Tư Mập này. Thấy có khách, bà vui vẻ chào. Ồ, gì đó con trai. Dà, cho con một ly cà phê đá nha chị Dì đáp rồi chọn một cái bàn ngồi xuống. Dì Tư nhanh dạng pha cho cậu một ly cà phê đen đá đậm đặc thơm lần. Bà mang ra cho Duy, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh bắt chuyện. À, con trai ở đâu tới đây trời hả? Sao nhảnh mặt lạ quá vậy? Dạ, con mới tới làm bảo vệ cho nhà thùng thanh đức ở trong kia cơ gì? Duy thật thà trả lời. Nghe đến hai chữ thành đức, nét vui vẻ trên mặt của dì Tư hơi trùng xuống. Thay vào đó là một ánh nhìn có chút thương cảm. À, ra là con lãm trong đó hả? Tự nhiên nhắc tới là thấy tội nghiệp thằng Phước. Vì nhớ hồi đó, nhà thùng đó cũng có một thời lần lấy lắm đó con. Thấy người phụ nữ có vẻ biết chuyện, Duy liền đắm lấy cơ hội. Cầu dùng lại võ bọc nhà văn của mình. Dạ con cũng nghe nói hồi xưa nhà thùng làm ăn lớn lắm Con cũng thích nghe chuyện xưa để giết chuyện Không biết nhà thùng đó có chuyện gì đặc biệt không chị Dì từ chép miệng nhìn xa xăm Chuyện thì nhiều lắm Mà toàn là chuyện buồn thôi con à Bà kể Hồi xưa lúc ông Hay Đức mới mở nhà thùng Công việc cũng chỉ túc tắt Đủ ăn đủ mặt mà thôi Rồi không biết sao có một dạo làm ăn sa sút lắm, hàng làm trà bán không được, cá thì không có tiền mua, tưởng chừng dư sắp sập tiệm tới nơi. Ngày cái lúc có càng đó đó, bi kịch lại ập tới. Cậu con trai song sinh của ổng thằng hai thọ, lúc đó mới có năm tuổi, tự dưng ngã bệnh rồi mất luôn. Tội nghiệp lắm. Gã đầu nó lanh lợi cau kính vô cùng Duy nghe đến cái tên thọ thì tìm như hẳn một nhịp. Nhưng cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dì từ thở dài, nói tiếp. Rồi à, bà Hai Lan, á, vợ ống, thường còn quá, cứ héo hon chân. Thằng thọ mất chưa được bao lâu á, thì bà cũng đi theo luôn. Người ta nói là bà chết vì quá đau lộng vì mất con á bà. Bà ngừng lại, ánh mắt nhìn Duy đầy ẩn ý Nhưng bà lạ một cái vậy nè con Sau khi bà hai với thằng tỏ mất không bao lâu Nhà thùng tự nhiên phức lên dìu gặp gió Đơn hẹn cứ ồn ồn kéo về Khách hàng từ đầu tới đặt mùa không làm kịp Chỉ trong vài năm Ông từ chỗ sắp phá sản Trở thành cái nhà thùng lớn nhất sư này Bởi người ta nói đúng là trong cây trối có cái mai. Duy ngồi chết lặng, ly cà phê trên tay cũng thôi không khuấy nữa. Dòng thời gian này quá đổi là kỳ lạ. Vậy sao bây giờ nhà thùng lại có vẻ xa súc vậy gì, gì? Thì đó mới kỳ cục đó. Làm ăn phát đạt mấy chục năm trời, ai cũng tưởng là vẫn như bàn thạch rồi. Vậy mà không hiểu sao, khoảng hơn một năm này, nó bắt đầu đi xuống lại. Hàng làm ra bán không ai mua, mối lái cũ cũng bỏ đi hết. Nghe đâu giờ cũng gần như sắp phá sản rồi đó. Vì ghé sát lại cần, hạ dọng xuống như một lời thì thầm. Cho nên người ta mới độn tùm lâm đó con. Người thì nói là bà Hai Lan bà Linh Thiên chết rồi vẫn ở lại phù hộ cho chồng con. Hồi đó ông Hai Đức còn sống thì bà còn phù hộ, cho nên làm ăn mới phất lên vậy. Vợ ông mất rồi, có lẽ bà cũng đi theo ống, về với ông bà luôn hả dị rồi, cho nên vợ nhà thùng mới xà súc vậy đó. Còn có người ác mộm ác miệng hơn nữa, thì nói đất đó dữ, gia đình họ phạm phải cái gì đó, Cho nên mới gặp chuyện xui trối liên tiếp. Cái cổ làm ra bất thường thì nó cũng đi bất thường à. Mà thôi, chết người ta, mình đâu có biết được. Nói ra nó vô chi. Chỉ có là thấy tội cho thằng Ba Phước thôi à. Duy nghe xong, gật đầu một cách mơ hồ. Những thông tin này quá nhiều, quá kinh hoàng. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại. Cậu uống cạn ly cà phê đã tàn hết đá Rồi đứng dậy Dạ con biết rồi Cảm ơn chị đã kể chuyện cho con nghe nha À sẵn gì tư cho con hỏi Ở gần đây có tiệm tập quá nào ông chị Con cần mua ít đồ dùng Có chứ À con đi ngược lại một chút Ngay chỗ cái ngã ba đó Có cái tiệm của bà Bảy đó Ở cái khu này chỉ có một tiệm đó thôi ạ Dạ con cảm ơn chị Duy trả tiền rồi đi thẳng về hướng của chị Tư chỉ. Tìm tập quá của bà Bảy là một căn nhà nhỏ. Phía trước bày đủ thứ hàng quá. Từ chai nước mắm, bịt bột ngọt, rồi bánh kẹo, gạo muối. Một người phụ nữ lớn tuổi phúc hậu đang ngồi trên cái cấy đẩu, tại phe phẩy quạt mò. Dì ơi, bán cho con một cây kem đánh trăng bế ếch, một cây dao cạo trâu với một dây dầu gọi ít men. Duy nói Trời trời, có liền nghe con Bà 7 vui dễ đáp Trong lúc bà Bảy đang loay quay tìm đồ Một ý nghĩ chuột lé lên trong đầu của Duy Cậu nhớ giữ in lời giải thích của ông nằm bánh Là thật tí cháu bà Bảy bán tập quá ngoài đầu hẻm chứ ai Đây chính là bà 7 bán tập quá Duy cố gắng giữ bình tĩnh Đợi bà Bảy đưa cho mình mấy món đồ Cậu trả tiền Rồi giờ dư vô tình hỏi thăm Dì Bảy ở đây có mình hả? Thấy dì cũng lớn tuổi mà còn buôn bán vậy Còn cháu gì đâu hết rồi Bà Bảy cười hiền tay vẫn phèo phẩy cái quạt Có một mình nè con Mấy bữa nay Hai vợ chồng thằng con á, Nó dắt thằng tí cháu nội dì Về bên ngoài với ăn tới chơi rồi Có mình gì xoay xở à, cho nên hơi chậm, còn thông cảm ngang. Tiềm Duy như ngừng đập một giây, về quay ngoại mấy bữa nay. Cậu cố nặng tra một nụ cười. À ra vậy, nhà có con nít nghịch ngộm quậy phá cũng vui. Nghe nhắc đến thằng cháu nội, mắt bà Bảy sáng trực lên, đầy dễ cưng chịu Ừ, nó nghịch như quý vậy đó. Sốt ngày chạy nháy lung tung Mà nó đi cũng gần tuần rồi vậy cũng nhớ nó quá chận Chắc phải dài bữa nữa Nó mới lên lại Thằng tí Trong lời giải thích hợp lý duy nhất Của ông Nam Mến đưa ra Đã không có ở đây cả tuần này Điều đó có nghĩa là Cái bóng đèn nhỏ xíu Với cái tiếng cười khúc khích Và những cú đập cửa kinh hoàng Rõ ràng không thể nào Là do nó gây ra Duy chào dì bẫy rồi bước ra khỏi tiệm tập quá Tâm trí cậu giờ đây là một mớ hỗn loạn Cậu quyết định đi dạo thêm một chút cho khoai quả Trước khi quay lại nhà thùng Cùng lúc đó tại nhà thùng Thanh Đức Không khí đang vô cùng nặng đầy Khi bóng lưng của Duy quốc sau cánh cổng được một lúc Ba người đàn ông lập tức ngồi lại với nhau Ở bộ bàn ghế đá quen thuộc ngoại hiên văn phòng không ai nói với ai lời nào. Ông bà Phước rít một hơi thuốc dài. Gương mặt hốc hác của ông chìm trong làn khói trắng. Ông nằm mớ thì quanh tai, chau mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía nằm cái thùng tổ. Sao Dũng là người lên tiếng trước. Ông thở dài, giọng đầy lo lắng. Thằng chó bảo vệ nó bắt đầu thấy nhiều chuyện quá trời. Bữa tại nó thấy anh Thọ quậy. Bữa thì nó thấy mỡ hai Cứ cái đà này tao sợ nó không chịu nổi quá. năm mến gần giọng giọng ông có sự bực dọc và bất lực. Cái tao lo không phải là nó. Cái tao lo là hai người đó không còn chịu yên đó Trận Pháp uh, nó yếu thật rồi. Tao đã biết. Bà Phước lúc này mới lên tiếng giọng kháng đặt di trụ và sầu muộn sớm muộn gì ngày này cũng tới là do tao là do cái nghiệp của già này anh bà đừng có nói vậy sao Dũng vỗ dài bạn chuyện đâu phải do anh đâu cộng do tao thì do ai bà Phước cục đầu xuống bạn tao là con của ông tao là người phải gánh Cũng may, cũng mai là thằng Lộc nó còn ở xa Chỉ cần nó không về đây Ông chưa kịp nói hết câu Thì cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng xe máy của Thắng Một trong hai người đi làm công Chạy về sau một ngày làm việc Rồi họ im lặng Mỗi người lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình Chờ đợi màn đêm và những nỗi sợ quen thuộc sắp đến Một lúc sau Duy đi bộ về tới, cậu lắng lặng đi ngang qua khoảng sân, gật đầu chào ba ông già đang ngồi ở hiên, rồi đi thẳng về chọi canh của mình. Cậu đặt bịch đồ mới mua lên bàn, rồi ngồi xuống kế, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu giờ mới ngồi xuống không được bao lâu, thì từ phía ngoài hẻm, tiếng động cơ của một chiếc xe taxi đang tiến vào mỗi lúc một trỏ hờn. Duy nhíu mầy, đi ra cửa chọi canh nhìn. Một chiếc xe taxi màu trắng bạc, lắm lèm bụi đỏ, dừng lại ngay trước cổng. Cánh cửa xe mở ra. Hai chàng trai trẻ, trồng có vẻ nhỏ hơn Duy dài tuổi, ăn mặc sạch sẽ, sành điệu bước xuống. Một người có gương mặt sáng sủa, điển trai có nhiều nét giống ông bà Phước. Người còn lại thì đeo kính, trồng rất là thư sinh. Và có vẻ vui tính Vì giới trách nhiệm của mình Liền đi ra phía cổng Chào anh Chàng trai có nét giống ông bà Phước Mỉm cười thân thiện Anh là bảo vệ mới ở đây hả? Bà tôi có trong nhà thùng không anh? Chào hai em Hai em tìm ai? Bà của em tên gì? Em tên là Lộc Con trai của ông bà Phước Còn đây là Vũ, bạn học của em Người bạn tên Vũ cũng vui vẻ chào anh Chào anh Ủa, con của cậu ba hả? Mời em vào trong Cậu ba đang ở văn phòng đó em Duy mở cánh cổng sắt Khi họ tiến vào Ba ông già đang ngồi ở bộ bàn kế đá ngoại hiên văn phòng Lập tức nhìn thấy Điếu thuốc trên môi ông bà Phước rời xuống đất Gương mặt ông trải qua một loạt cảm xúc Ngỡ ngàng, vui mừng Rồi ngay lập tức Bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi tục cùng Cậu sao dũng giật mình Làm trôi ly trà xuống đất Tiếng sành dở nghe choan một tiếng Ông dội dàng đứng dậy Gương mặt lộ rõ Vẽ quảng hốt và bối trối Ông nằm mến thì không có phản ứng gì mạnh Nhưng cả người ông căng cứng lại Hai tay đang đặt trên bàn Siết chặt thành nắm đắm Ba Con trai của ba về rồi đây Lộc dù vẻ gọi lớn Chưa nhận ra sự bất thường bà Phước lão đảo đứng dậy Giọng trùng trảy Lộc Con sao, sao con lại về Tại cô nhớ ba quá nên về thăm còn có dẫn bạn về chơi nữa nè Trời đất Thằng Lộc về đó hả bay Cậu Sáu cố nặng ra một nụ cười, chạy lại gần. Vô, vô, vô đây ngồi đi con, đi đường xa chắc mệt rồi hả con. Duy đứng đó chứng kiến tất cả. Cậu thấy rõ sự gường gạo trong nụ cười của cậu Sáu, sự căng thẳng trong gián đứng của ông Năm và nỗi quảng loạn trong mắt của ông bà Phước. Sau khi Lọc và Chủ được cậu Sáu Dũng héo hả kéo vào trong, Cả nhóm cùng ngồi xuống bộ bàn cái đá ở hiên chăn phòng Không khí trở nên kỳ quặc một cách khó tả Ông bào phước ngồi xuống cạnh con trai Tay ông trùng trùng chăm một điếu thuốc mới Ông cố gắng hỏi hàng lộc về chuyện học hành công việc Nhưng câu hỏi của ông trời trạt Và mắt ông thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía nằm cái thùng tổ ở giữa sân Như thể sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra Chuyện học hành của con sao rồi Trên đó mọi chuyện ổn không Ông hỏi giọng đều đều Nhưng không giấu được sự căng thẳng Dạ ổn hết ba Lọc đáp Cậu vẫn chưa nhận ra sự bất thường Trong giọng nói của cha mình Con sắp xong ổn hết rồi À đây là thằng chủ bạn học của con Nó học giỏi lắm đó ba Toàn đứng đầu lớp không đó Vợ nó kèm cặp mà con cũng tiến bộ hơn nhiều Ông bà Phước nhìn qua người bạn mà con trai giới thiệu, nở một nụ cười yếu ớt hiếm hoi. Vũ, người nãy giờ chỉ im lặng quan sát, mỉm cười một cách thân thiện. Dạ đâu có đồ chú, thằng Lộc nó nói quá đó thôi, tụi con giúp đỡ nhau học hành thôi ạ. Cậu Sáu Dũng, sau khi dọn dẹp xong mảnh sành dở, dội dàng đi pha một ám trà mới. Ông bưng trà trà, tay rót nước mời mọi người. Miệng thì nói không ngớt, cố gắng khỏa lấp sự im lặng kỳ quặc. Ờ, hai đứa bay uống nước ngồi chơi chút cho đỡ mệt đi. Rồi muốn ăn cái gì thì cứ nói cậu một tiếng, cậu kêu bà hai lạnh nấu cho. Nằm bến ngồi ở góc xa hơn một chút, không tham gia vào câu chuyện. Ông chỉ im lặng uống trà, nhưng duy để ý thấy... Cả người ông căng cứng như một sợi dây đàn. Ánh mắt ông không nhìn vào lọc hay vũ, mà lại liên tục quét qua phản ứng của bà Phước và Sáu Dũng. Như thể đang đánh giá xem hai người bạn của mình có sắp để lộ sơ hở nào hay không. Sự im lặng của ông còn nặng đầy hơn cả ngàn lời nói. Nhà sướng của mình nhìn cổ kính quá ha chú. Vũ đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt cậu ta nhìn vào những giấy thùng cổ sừng sẵn. Mấy cái thùng này chắc cũng lâu đời lắm rồi. Cô nghe Lộc kể hồi xưa nhà mình làm ăn lớn lắm hả chú? Câu hỏi cô Dũ dường như chạm vào một dây thần kinh chạy cảm. sau dũng hò sạc sộ, bà Phước thì gượng cạo trả lời. À ừ, cũng mấy chục năm rồi con. Nhà thùng này là của cái ông bà nội thằng Lộc để lại đó mà. Thôi, hai đứa bay đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Đà Mến bất ngờ lên tiếng. Dòng vẫn đều đều nhưng có ý cắt ngang. Sao? Mày dẫn hai đứa nhỏ đi cho phòng ngấy ngơi đi. đầu đặt của tụi nó để tao rinh vào sau. Đó là một lời ra lệnh được ngụy Trang với hình thức của một lời đề nghị. Sao Dũng hiểu ý, dồi dàng đứng dậy. Ừ, đúng rồi. Đi đây đây đây, để cậu dẫn hai đứa đi cất đồ rồi gây ngơi. Lộc và Vũ cũng đứng dậy đi theo sau cậu Sáu. Khi đi ngang qua tròi canh, Lộc quay lại nhìn Duy, mỉm cười. Lát nữa tụi em qua nói chuyện với anh Sao nha. Duy chỉ gật đầu, cậu nhìn theo bóng lưng của họ, rồi lại nhìn về phía bà Phước và nành mến, dẫn ngồi ở bàn trà. Đó là một cuộc đoàn tụ gia đình Nhưng lại không hề có không khí của một cuộc đoàn tụ Đó giống như một giở kịch gường cạo Mà mỗi diễn viên đều đang cố gắng hết sức Để che giấu một nỗi sợ hãi chung Và Duy dù không muốn Lại một lần nữa bị kéo vào hàng kế cán giả của vở kịch này Duy đứng từ xa Nhìn cánh cửa của khu nhà chính khép lại Đốt chững cả 5 người cùng giao bước vào trong Khoảng sân rộng lớn bỗng trở nên im ắn lạ thường. Chỉ còn lại cậu và những cái thùng gỗ căm lặng. Cậu lặng lặng quay về tròi canh. tâm trí vẫn còn bận trộn với những gì dược chứng kiến. Phản ứng của ba ông già không phải là sự mừng trở nơn thuận Đó là một cái gì đó phức tạp hơn. Một sự pha trộn giữa niềm vui, sự bối trối và một đối sợ hãi không thể che giấu. Buổi chiều dần tàn Ánh nắng không còn gây cắt Mà chuyển sang một màu vàng úa Trải dài trên nền sân đất Mấy người làm công Sau khi dọn dẹp xong dụng cụ Cũng lần lượt ra về Nhà thùng lại trở về Với sự tĩnh mịch vốn có của nó Đến giờ cơm chiều Duy đi về phía nhà bếp Khác với mọi ngày Hôm nay không có cây cơm nào Được chuẩn bị sẵn cho bà ông già Chỉ có khay cơm của cậu và một mâm cơm thịnh soạn hơn thường lệ. Có thêm món canh chùa đầu cá bóp và một dĩa cá trịa chiên tròn. Bà Hai Lành người đầu bếp ít nói, thấy Duy liền ra hiệu về phía mâm cơm đó. Còn bừng cái này lên dạ trên cho cậu Sáu đi. Đó là lần đầu tiên duyên nghe bà nói một câu trọn dạng. Duy hơi ngạc nhiên. Dân cũng gật đầu, bưng mâm cơm đi về phía cô già chính. Khi đến gần, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện giọng ra từ bên trong, dân không trỏ lời. Cậu đặt mâm cơm lên cái bàn nhỏ ngoại hiền rồi gõ cửa. Cậu Sáu ra mở cửa, thấy Duy ông mỉm cười, dân nụ cười có phần gượng cạo. À, cơm tới rồi hả con? Cảm ơn con ngang. Ông nhận lấy mâm cơm, rồi định đóng cửa lại ngay. Hôm nay mọi người ăn chung trên này hả cậu? Duy bụt miệng hỏi. À ừ ừ, thằng Lộc nó mới về cho nên cả nhà ăn chung cho vui. Chứ từ lúc nó đi học có thì mấy ông già này mạnh ai nấy ăn không à? Cậu Sáu đáp nhanh rồi khép cửa lại. Không cho Duy một cơ hội nào để hỏi thêm. Duy quay về nhà bếp. Nhận phần cơm của mình rồi ra chọi canh gọi ăn một mình. Cậu vừa ăn vừa nhìn dậy phía ngôi nhà chính đang sáng đèn. Cậu biết đây không đơn thuần là một bữa cơm đoạn tủ vui vẻ. Bàn đêm buông xuống và ca trực của Duy bắt đầu. Cậu khóa cổng rồi bắt đầu đi tuần. Đêm nay cậu có cảm giác không khí trong nhà thùng còn nặng nề hơn mọi khi. Cậu đi một vòng Không có hiện tượng lạ nào xảy ra. Khi quay về tròi canh, cậu lại nhìn về phía ngôi nhà, ánh đèn dẫn sáng. Cậu có thể thấy những bóng người đi đi lại lại sau tấm trèm cửa sổ. Thỉnh thoảng cậu lại thấy bóng ô ông nằm mến, bước ra ngoài hiền, đứng hút thuốc, dáng điệu bồn trộn, rồi ông lại đi vào. Họ đang nói chuyện gì đó rất là quan trọng. Có thể là chuyện liên quan đến sự trở về của Lọc. Gần nửa đêm, cánh cửa nhà chính đột nhiên mở ra. sao Dũng và Nam Bến cùng Diệu Ba Phước, người góp vẻ đã say mềm về phòng của ông. Sau đó hai ông già đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu ngoài hiền. Giả mặt cả hai đều vô cùng căng thẳng. Cuối cùng họ cũng trở về phòng của mình. Ánh đèn trong nhà chính dục tắt. Nhà thùng lại chìm chào im lặng. Nhưng Duy có cảm giác đêm này không phải là một đêm bình yên. Ngồi trong tròi canh, cố gắng xô đi những suy nghĩ dẫn dơ. Cậu rót một ly trà nóng, hơi ấm của đó giúp cậu bình tĩnh lại phần đào. Bên ngoài nhà thùng chìm trong một màu đen kịch. Chỉ có tiếng côn trùng trả trích không ngừng. Khoảng hơn nửa đêm, Sau khi đã ngồi lì trong tròi gần hai tiếng, Duy quyết định đi tuần thêm một dòng đỡ trước khi trời sáng. Cậu khoác áo gió, cầm đèn pin và lặng lặng bước ra ngoài. Không khí có chút xe lạnh, cậu đi một cách cẩn trọng, ánh đèn pin lìa qua những lối đi quen thuộc, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Khi cậu đi đến gần giấy nhà thùng chính, cậu bỗng khận lại. Cậu nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo rất kẻ. Không phải là tiếng gió, mà là tiếng bước chân người. Tiêm Duy đập nhanh hơn. Cậu dồi tắt đèn pin, nắp mình vào bóng tối của một cái thùng cổ lớn. Cậu nín thở, căng tay lắng nghe. Có hai bóng người đang di chuyển một cách chậm trải, gần như không gây ra tiếng động, ở khoảng sân phía trước. Họ không đi về phía cổng, Mà đang tiến về phía nằm cái thùng cổ Ai lại ra đây vào giờ, giờ này Khi hai cái bóng đó đi vào dạch sáng yếu ớt Hát ra từ cục đèn giỏ ở lối đi Duy nhận ra họ Đó là lộc và Chủ Duy vô cùng ngạc nhiên Tại sao hai cậu ấm thành phố giờ này không ngủ Mà lại đi ra đây vào lúc nửa đêm Trong họ không giống như là đi dạo Họ di chuyển một cách có chủ đích Mắt không ngừng quan sát xung quanh giới trách nhiệm của một người bảo vệ Cậu hít một hơi Bật đèn pin lên Rồi thẳng về phía của hai người Lọc đó hả? Giọng duy tràn lên Phá giỡn sự tỉnh mịch Bị ánh đèn chiếu đột ngột Lọc và vũ cùng giật mình Quay lại nhìn Khuya rồi hai em còn đi đâu vậy? Duy bước ra cõi bóng tối, tiếng lại cần. Lộc có vẻ hơi bối trối, nhưng chủ người bạn đi cùng lại phản ứng rất nhanh. Cậu ta mỉm cười một cách tự nhiên. <cười> anh Duy, tụi em lạ chỗ, trằn trọc hoài không ngủ được, cho nên định ra ngoài đi dạo một vòng cho dễ ngủ thôi anh. Lộc cũng nhanh chóng phụ quạ theo. Ờ, đúng rồi đó anh. Ở đây yên tĩnh quá, tụi em không quen. Duy nhìn hai người họ Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý Nhưng việc họ đi thẳng về phía nằm cái thùng tổ Một cách lén lút lại vô cùng đáng ngờ Tuy nhiên cậu không có quyền gì để chất dấn con trai của ông chủ Ừ Hai em đi dậu thì cẩn thận chút Khu đây ban đêm nhiều đồ đạc dễ dấp té đó Đi một lát rồi rồi về nghỉ sớm nha Cảm ơn anh tôi em cũng định quay về liền đây Vũ vui vẻ nói Đói rồi lọc giờ Vũ quen người Đi về phía khu nhà chính Không hề nhìn lại Duy đứng đó Nhìn theo bóng lưng của họ Lời giải thích về việc có ngủ có thể là thật Nhưng trực giác của cậu Mách bảo rằng Có điều gì đó không đúng Sự xuất hiện của hai chàng trai này Cùng với những phản ứng kỳ lạ của ba ông già đã phủ lên nhà thùng một lớp sương mù bí ẩn còn dày đặc hơn trước. Những ngày tiếp theo, sự xuất hiện của Lộc và Vũ đã làm thay đổi không khí hoàn toàn vốn đã nặng đệ của nhà thùng. Duy từ vị trí của mình, quan sát và nhận ra hai chàng trai này không đơn giản chỉ là về nghỉ dưỡng. Họ rất hay đi dạo quanh các dãy nhà thùng. Lọc thì hay đứng nhìn đầm đầm vào năm cái thùng tổ với vẻ mặt đầy suy tư. Còn Vũ, dù lúc nào cũng tươi cười, nhưng Vũ để ý thấy cậu ta hay lén lúc dùng điện thoại, chụp ảnh những gốc khuất của nhà thùng, hoặc những ký hiệu cũ kỳ trên thành thùng, rồi bấm tay lẩm bẩm tính toán gì đó. Hành động của họ có một mục đích nào đó mà cậu không thể hiểu được. Vào một buổi trưa Khi Duy đang ngồi ở tròi canh Lộc và Vũ cũng nhau đi tới Anh Duy Lộc mỉm cười Anh làm đây thấy thế nào Chắc là buồn lắm hả anh <cười> Quen rồi cho nên Cũng thấy bình thường à em Duy đáp Vũ người bạn đi cùng Ngồi xuống ghế đẩu đối diện Duy Dành thẳng vào cậu Nhưng giọng nói thì vẫn rất vui vẻ Tụi em ở đây mấy hôm mà hơi có ngủ. Làm người mệt mỏi quái quái quá trời. Công việc bảo vệ ban đêm của anh chắc còn vất vả hơn nữa ha. Mà là một mình ban đêm ở đây có gì lạ không? Hay có thấy mà có gì không anh? Câu hỏi của Vũ nghe qua thì như một lời hỏi thăm. Nhưng lại đánh trúng vào vấn đề. Vì im lặng một lúc, cậu do dự. Cậu sợ rằng nếu mình kể ra những chuyện đã thấy, hai người trẻ tuổi này cũng giống như bao người thành phố khác, sẽ cho rằng cậu bị hoang tưởng hoặc quá nhát gan rồi lại đem đi làm trò cười. Người trẻ mấy ai tin giọng ma quỷ. Thấy Duy im lặng, lọc liền lên tiếng, giọng cậu ta có phần nghiêm túc hơn. tôi em hỏi thật đó, Vì tụi em cũng cảm thấy nơi này có gì đó không bình thường. Ánh mắt chân thành và nghiêm thức của Lộc khiến Duy bất cờ. Cậu nhìn sang chủ, thấy cậu ta cũng đang gật đầu. Đầu cười đã tắt. Thay vào đó là một vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Có lẽ là họ sẽ tin cậu chăng? Hai em hứa là sẽ không nói lại với ai chứ? Nhất là mấy cậu. Duy nói... Giọng vẫn còn chút hoài nghi. Tụi em hứa. lộc và Vũ gần như đồng thanh đáp. Duy hít một hơi thật sâu, như để lấy can đảm. Không phải là lạ nữa rồi. Mấy đêm trước, á, anh thật sự đã gặp ma. Và rồi cậu kể hết. Cậu kể về đêm gặp dấu bàn chân ở kho muối. Đêm kinh hoàng khi gặp người phụ nữ trả ra thành tận mảnh. Cậu kể về những đêm sau đó. Khi cậu bị một đứa trẻ trêu chọc ở chọi canh Về tiếng cười khúc khích Về những cú đập cửa điên cuộn Và cả cái tên thọ Mà ông năm mến đã quát lên trong đêm tối Trong suốt câu chuyện của Duy Lộc và Vũ không hề ngắt lời Lọc càng nghe Mặt càng tái đi Hai bạn tay siết chặt lại Còn Vũ thì im lặng lắng nghe Ánh mắt sau cặp kính lé lên những tia suy tư sắc bán. Khi Duy kể xong, không khí trong tròi canh chìm chợt im lặng. Duy nhìn hai người họ chờ đợi một phản ứng, một lời chế nhạo hay không tin. Nhưng không. Cảm ơn anh. Dẫu là người lên tiếng trước, giọng cậu ta không còn vui vẻ nữa mà vô cùng nghiêm túc. Cảm ơn anh đã tin tưởng và kể cho tụi em nghe những chuyện này. Lộc lúc này mới ngẩn lên, mắt cậu ta đỏ hoa. Những gì anh thấy, có lẽ nó còn phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Tụi em về đây cũng chính là vì mấy cái chuyện đó. Lời của Lộc khiến Duy hoàn toàn sửng sợ. Vậy là cậu đã không đơn độc. Hai chàng trai này họ không chỉ tin cậu. Mà họ đã biết trước được điều gì đó Lời thừa nhận của Lộc kiến Duy hoàn toàn sửng sợ Cậu nhìn chầm chầm vào hai người Cố gắng xử lý Những gì mình vừa nghe Em, em biết ở đây có ma Em gặp rồi hả Duy hỏi Giọng đầy hoài nghi Lộc hít một hơi thật sâu Ánh mắt nhìn xa xăm Về phía dãy nhà thùng Không hẳn là gặp rồi Chỉ là em có những lý do riêng để tin rằng nơi này không bình thường. Cậu ta bắt đầu kể. Lộc nói rằng từ đầu năm nay, cậu thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu luôn thấy mẹ ruột của mình, người đã mất từ khi cuối năm rồi. Mẹ Lọc đứng khóc ở một nơi nào đó trong nhà thùng. Bà chỉ khóc mà không nói gì. Luôn giành cậu với ánh mắt đầy đau khổ. Những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại ám ảnh cậu suốt một thời trang dài. Lúc đầu em chỉ nghĩ là do em nhớ mẹ cho nên nằm mơ thấy mẹ hoài Nhưng càng lúc em cảm cảm thấy có gì đó không có đúng. Trước em có nghe người ta xì xầm về cái chết của bác Hải Thọ, người em song sinh của ba em. Rồi cả chuyện bà nội em cũng mất ngay sau đó. Mọi người đều nói bà nội chết vì quá đau lòng. Nhưng mà em không có tin. Vũ... Người nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Gia đình thằng Lộc có những chuyện mà người ngoài không thể hiểu được. tôi em về đây là để tìm câu trả lời cho những giấc mơ đó đó và cho cả những lời đồn đại của những người, người dân đó. Duy lắng nghe, từng mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu được kết nối lại với nhau. Những lời đồn của dì Tư, những giấc mơ của Lộc và những gì cậu đã tận mắt chứng kiến. Tất cả đều chỉ về một bi kịch duy nhất Vậy hai em định làm gì? Tụi em cũng chưa biết nữa Lọc thở dài Nhưng giờ có thêm anh, á, có thêm những gì anh đã thấy Tụi em biết mình đã đi đúng hướng Có lẽ có lẽ họ không đơn giản là mất do bệnh tật bình thường Theo em chắc chắn có vấn đề gì đó thăm sâu hơn Vũ gật đầu đồng tình Chúng ta cần tìm khách giao tiếp với họ thì mới có thể biết rõ sự việc. Trước hết á, tụi em nghĩ mình cần tìm hiểu thêm về 5 cái thùng tổ. Nơi đó dường như là trung tâm của mọi chuyện đó. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây Duy không còn cảm thấy đơn độc nữa. Đổi sợ hãi vẫn còn đó. Nhưng giờ đây nó đã được san sẻ. Cậu nhìn Lộc và Vũ hai người bạn đồng hành bất đất chỉ. Cả ba đều còn trẻ, đều bị cuốn vào một bí hẩn vượt quá sự hiểu biết của mình. Sau cuộc nói chuyện với Duy, Lộc và Dỗ biết rằng những gì họ nghi ngờ là có cơ sở. Bí ẩn của nhà thùng không còn là những giấc mơ hay lời đồn đại mơ hồ nữa, mà là một thực tại đáng sợ. Họ biết mình phải hành động. Mục tiêu của họ chính là văn phòng của ông bà Phước. Đời duy nhất có thể còn lưu giữ những bí mật của quá khứ. Buổi chiều hôm đó, Lộc đã có cơ hội. Sau bữa cơm trưa, ông bà Phước lại uống rất nhiều rượu, rồi lão đảo đi về phòng ngủ Cậu Sáu Dũng thì bận việc phải ra ngoài trung tâm ở Dương Đông. Còn ông Năm Mến thì đang chỉ đạo Thắng và Tí sửa một cái thùng bị trò trĩ ở giấy nhà kho xa nhất. Đây là cơ hội Lọc nói nhỏ với Vũ và Duy đang ngồi trong trò canh Hai người canh chừng giúp em nha Cẩn thận đó mày Vũ gật đầu Ánh mắt nghiêm túc Duy cũng gật đầu Tim cậu đập nhanh Cậu cảm thấy mình đang tham gia Vào một việc làm vô cùng nguy hiểm Lọc hít một hơi thật sâu Rồi lén lút đi về phía khu nhà chính Cậu ta nhẹ nhàng đẩy cửa chán phòng May mắn là nó không quá rồi nhanh chóng lách mình vào trong, khép cửa lại. Không gian bên trong u ám và tỉnh mịch nồng nặt mùi giấy cũ, mùi trụ và cả mùi của sự sầu muộn. Trên tường bức ảnh của ông đội cậu, ông Hải Đức, dường dừ đang nhìn cậu chầm chầm. Lọc cố gắng không nhìn vào bức ảnh mà bắt đầu tìm kiếm. Cậu lật dở những cuốn sổ sách kế toán cũ kỹ Những con số cô can Cho thấy rõ sự sa xúc của nhà thùng Trong một giai đoạn dài Rồi đột nhiên Sau một khoảng thời gian bị bỏ trống Các đơn hàng khổng lồ xuất hiện Một cách phi lý Trùng khớp với mốc thời gian Đã được kể lại Nhưng những con số này Không giải thích được điều gì Lọc tiếp tục tìm kiếm Cậu mở từng ngăn kéo Của chiếc bàn gỗ liêm cũ Hầu hết đều trống trống Hoặc chỉ chứa những giấy tờ không quan trọng Cho đến khi cậu mở ngàn kéo cuối cùng Bên trong Có một cái hộp gỗ Được chạm khắc qua dằn đơn sơ sờ, Đã sờn cũ theo thời gian Chiếc hộp không khóa Tai lộc hơi trung Cậu từ từ mở hộp ra Bên trong Giật đầu tiên cậu thấy là một tấm ảnh đen trắng đã ốp dạng Trong ảnh là một gia đình bốn người, một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ trung, gương mặt trạng trở, đàn bế trên tay hai đứa trẻ giống hệt nhau. Lộc nhận ra ngay, người đàn ông đó là ông nội mình lúc trẻ, người phụ nữ hẳn là bà nội Hai Lan. Và hai đứa trẻ, một là cha của cậu, bà Phước, người còn lại chắc chắn là người bác song sinh mà cậu chưa bao giờ gặp mặt. Hai thọ. Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc. Bên dưới tấm ảnh là một cuốn sổ tay bịa già đã cổ mềm. lộc cẩn thận cầm đó lên. Đây là nhật ký của ông nội cậu. Cậu bắt đầu đọc. Dẫn trang đầu là những dòng chữ đầy nhiệt quyết về những ngày mới lập nghiệp, về ước mơ xây dựng và thùng thanh đức trở thành một thương hiệu lớn. Ngày tháng 5 hôm nay cái thùng chượp đầu tiên của Thành Đức đã được gài nén. Làng đã cười rất tươi. Cô ấy nói cái mùi mắm này tuy đồng nhưng là mùi của tương lai. Tôi cũng tin như vậy, gia tài của chúng tôi bắt đầu từ đây. lộc lật tiếp dài trang, vẫn là những ngày đầy phấn khởi. Nhưng rồi cậu lật đến những trang sau, nét chữ của ông nội bắt đầu trở nên trung trảy ngoạch ngoạc. ngoạc. Ngày tháng 5, lại một mẻ nửa hỏng, mất trắng rồi. Tiền đâu mà trả tiền hàng cho người ta. Nhìn hai thằng con đang tuổi ân tuổi lớn, tôi thấy mình là một người cha vô dụng. Những tràng tiếp theo đầy những lời than thở dậy nợn đần. Cho đến khi cậu đọc đến một đoạn khiến cậu phải nín thở. Ngày tháng 5, hôm nay gặp lại An. Người bạn cũ tự dùng thất sân. Nó nói tôi đã hết cách rồi. Nó nói chỉ còn một con đường cuối cùng để nghịch thiên cải mệnh. Nó nói về một trận đồ chiêu tại Phải tìm cho đủ năm sinh mạng, trấn vào năm phương dị, lấy khí giận của họ để chiêu dụ tài lộc Dần năm mạng người, tàn ác quá, tôi không thể nào làm được. Lọc độc tiếp. Tai cậu trung lên Những tràng sau đó là những dòng chữ đầy đau khổ kể về những ngày tháng Ông Đức chạy dậy cấp nơi Để chữa bệnh cho con trai Ngày tháng năm Thọ Con ơi Sao con lại bỏ ba mà đi Căn bệnh hiểm nghèo cướp con khỏi ba mẹ Trời ơi Sao ông lại đối xử với gia đình tôi như vậy Và rồi trang tiếp theo Khiến thế giới của Lộc sụp đổ Nét chữ của ông nội cậu lúc này không còn là sự đau khổ nữa Mà là sự quảng loạn bàn quạt Lan Em ấy đã biết chuyện của thằng An nói Em ấy khóc Rồi em nói không muốn tôi phải mang tội ác Em nói thọ đã không còn Em ấy cũng không muốn sống nữa Em ấy muốn được ở bên con Em nói hãy dùng thân xác của hai mẹ con đi Để thay cho năm người chô tội đó Để cứu lấy cơ nghiệp Để lo cho thằng Phước Trời ơi Lộc không còn đọc được nữa Cậu gục xuống bàn Cúng nhật ký trời khỏi tay Cậu đã hiểu Hiểu tất cả Một sự hy sinh kinh hoàng Một bí mật được trồn giấu Trong chính những thùng cổ Mà người ta vẫn gọi là gia tài Cậu trùng trảy Cất cúng nhật ký Và tấm ảnh vào lại trong hộp Đặt lại dọn ngăn kéo Cậu bước ra khỏi văn phòng Với một người mất hồn Vũ và Duy thấy Lộc đi ra Rồi chạy lại Nhìn gương mặt thất thần Đắm nước mắt của Lộc Họ biết cậu đã tìm thấy cậu trả lời Lộc Có chuyện gì vậy em Duy lo lắng hỏi Lộc ngước lên Nhìn hai người đối diện Với đôi mắt vô hồn Cậu mấp máy môi Nhưng chỉ một từ duy nhất có thể thoát ra khỏi cổ họng Đi Đi đâu Vũ hỏi Giọng dù bình tĩnh nhưng đầy cẩn trương Về Về tròi canh Lộc thì thầm Dường như sợ rằng những bức tường của khu nhà chính Cũng sẽ nghe thấy Không nói thêm lời nào Vũ và Duy dội diều lộc người đang đi như một kẻ mất hồn, nhanh chóng trời cõi hiền của văn phòng và trở về sự an toàn tương đối của tròi canh. Bên trong tròi, Vũ đóng chặt cửa lại. lộc ngồi phịch xuống ghế đẩu, hai tay ôm lấy đậu, cơ thể cậu vẫn còn trung trảy. Chuyện, chuyện còn tệ hơn những gì chúng ta nghĩ Lọc nói giọng đất quảng. Tất cả mọi người đều đối dối. Những người trong xóm, họ chỉ biết một phần của câu chuyện thôi. Cậu ngẩn lên, nhìn Duy và chủ với ánh mắt đầy đào khổ. Không phải bà nội chết vì đau lòng, cũng không phải bác hai thọ chỉ đơn giản là mất vì bệnh. Lộc kể lại những dòng chữ mà cậu đã đọc trong cuốn nhật ký của ông nội. Cậu kể về sự tuyệt vọng của ông Hay Đức thì cơ nghiệp sắp sụp đổ. Về lời khuyên tà ác của người bạn thầy Pháp về một trận đồ cần đến năm sinh mạng. Năm sinh mạng. Lọc lặp lại giọng đầy cay đắng. Ông đội đã không phải đi tìm ai hết. Bi kịch của gia đình đã cho ông ấy tất cả. Cầu kể về cái chết của bác Hai Thọ và sau đó là quyết định của bà Hai Lan. Bà đã tự nguyện hiến dân thân xác của mình và đứa con đã mất để hoàn thành trận pháp để cứu lấy cơ nghiệp của gia đình để đổi lấy một tương lai cho những người còn lại Duy nghe mà cảm thấy dạ dày của mình lộn lên hình ảnh người phụ nữ cục tay hình ảnh cơ thể trả trời giờ đây đã có lời giải thích cho sự khủng khiếp đó trận pháp ngủ quỷ dỗ lúc này mới lên tiếng Giọng cậu ta trầm súng Dẻ vui vẻ thường ngày đã biến mất hoàn toàn Dùng một linh hồn trẻ con làm trung tâm Trấn giữ vận khí Dùng bốn phần thân thể của người khác Để lập thành bốn trụ ở bốn phương Một trận pháp thất đức Và cực kỳ nguy hiểm Duy và Lộc cùng sửng sờ nhìn chủ sao Sao em biết Duy hỏi Vũ thở dài Chuyện dài lắm Tạm thời chỉ cần biết là những gì anh thấy không sai đâu Trận pháp này đang sụp đổ Đó là lý do họ không còn yên ổn nữa Vậy, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Lộc hỏi Ánh mắt bám díu dập vũ như một chiếc phao cứu sinh Vũ nhìn ra ngoài Về phía nằm cái thụ tổ đang đứng im liềm trong ánh chiều tà Chúng ta không thể hành động mù quán Trước khi nghĩ đến chuyện quá giải Chúng ta cần phải hiểu rõ quy luật hoạt động của nó Đêm nay chúng ta cần biết Năng lượng tâm linh tập trung ở đâu mạnh nhất Và biểu hiện của nó ở mỗi nơi ra sao Cậu ta nhìn lần lượt Duy và Lộc Chúng ta có ba khu vực đáng ngờ nhất Một người sẽ không thể bao quát hết được Chúng ta phải chia nhau ra Vũ dạch một sơ đồ đơn giản lên nền đất bụi Kho muối Khu vực 5 cái thuộc tổ và khoảng sân gần cho canh này ba nơi bà anh truy đã thấy trong hồn xuất hiện cậu ta ngẫn lên ánh mắt sắc bén đúng nửa đêm đây bà chúng ta sẽ đến bà vị trí đó chỉ cần im lặng quan sát không hành động gì hết xem thử chuyện gì sẽ xảy ra đó là một kế hoạch liều lĩnh vàệ nguy hiểm dừng trong hoàn cảnh này đó là lựa chọn duy nhất của họ họ dịch nhau Một sự đồng thuận im lặng được hình thành giữa ba người. Bóng tối giận buồn và lần đầu tiên Duy không phải đối mặt với nó một mình. Nhưng cậu không biết rằng việc có đồng đội cũng đồng ghế với Diệt đẩy cả họ vào nguy hiểm. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, không khí trong nhà thùng dựng dư đặt quánh lại. Ba chàng trai nhìn nhau, một cái cực đầu thay cho mọi lời nói. Cẩn thận. Vũ nói, giọng nói vui vẻ thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Họ chiều nhau ra, Duy thì đi về phía co muối nơi cậu đã thấy những dấu chân. Vũ thì lặng lặng đi về phía khoảng sân trọng gần tròi canh. Còn Lọc, với một giả mặt quyết tâm, nhưng cũng đầy lo sợ, bước về phía trung tâm của mọi bí ẩn, nằm cái thùng tổ. Không gian chìm trong sự im lặng đến ngạc thở. Chỉ có tiếng côn trùng trả trích và tiếng tim đập thình thịt trong lòng ngực của Duy. Lọc đang từ từ tiến lại gần cái thùng gỗ ở vị trí trung tâm. Gián vẻ của Lọc đầy cho dự. Như thể có một sức hút vô hình vừa kéo cậu lại, vừa đẩy cậu ra. Cuối cùng cậu đưa bàn tay trung trảy của mình lên và nhẹ nhàng đặt nó lên thành cổ cũ kỹ lạnh lẽo. Ngày khoảnh khắc đó à! Một tiếng thét thất thành Đầy đau đớn và sợ hãi Xé toạt mạng đêm Tiếng thét phát ra từ lộc Cậu ngã cục ra đất Co giật một lúc rồi nằm bất động Lọc Duy và chủ cùng lúc hét lên Và lau về phía đó Ánh đèn từ khu nhà chính Cũng bật sáng Cả bà ông già, bà Phước Sao dũng và nằm mến, quảng hốt chạy ra Tất cả mọi người cùng lúc đến nơi Lộc đang nằm sổng sòi trên nền đất Ngay cạnh cái thùng tổ trung tâm Gương mặt cậu trắng bệt, mắt nhắm nghiền Cơ thể hoàn toàn bất động Lọc, lọc, con bị làm sao vậy đè, lọc Ông bà Phước lao tới Quỳ sụp xuống bên cạnh con trai mình Ông trùng trẻ đưa tay chạm vào mặt của con. Ngay khoảnh khắc bàn tay của bà Phước vừa chạm vào má Lọc, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Lọc từ từ ngồi dậy, một cách cứng nhắc như một con trói. dừng mắt cậu vẫn nhắm nghiền Cậu từ từ quay đầu về phía bà Phước. Một đồ cười ngàn gô và xa lạ, vừa thân quen hiện lên trên gương mặt của cậu. Một giọng nói cất lên từ miệng lọc Nhưng không phải là giọng của cậu Mà đó là giọng của một đứa trẻ con Trong trẻo Nhưng lại có một sự gian giọng kỳ lạ Em Phước Em Phước Sao em khóc vậy Ngoan Anh hai thương nè Bà Phước sửng sờ Lùi lại một bước lấp bắp Anh Anh hai thỏ Lọc Hay đúng hơn là hai thọ, nghiêng đầu nhìn về phía sau Dũng và nằm mến, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Em mến, em mến, em Dũng, ừ. em mến. Giọng còn nít đầy vẻ ngạc nhiên. Lâu quá không gặp, sao mấy em già quá vậy, tóc bạc hết trơn rồi kìa. Cậu nói ngày tờ đó như một giác giàu đâm thẳng vào tim của ba người đàn ông. Sao Dũng và Năm Mến đứng chết trần Mặt cắt không còn giọt máu Họ đang đối mặt với một ký ức Một tội lỗi bằng xương bằng thịt Hai thọ trong thân xác Lộc Lại nhìn quanh Giả mặt bắt đầu tỏ ra quang mang sợ hãi Sao ở đây tối quá vậy em Phước Lạnh nữa Anh muốn tìm mẹ Mẹ đâu rồi em Sao mẹ không ở với anh Bà Phước lúc này đã sụp đổ hoàn toàn Ông quỳ trên nền đất khóc nất lên Anh, anh hai Anh muốn làm gì em cũng được Anh, anh tha cho, cho thằng Lộc đi anh Giọng nói trẻ con trong thần xác của Lộc trở nên ai quán Anh nghe tiếng mẹ khóc Khóc hoài à Nhưng mà mẹ ở xa quá Anh qua với mẹ không có được Cuộc đối thoại Đức Quảng, đầy đau khổ và oan khuất này là một màn trà tấn tột cụng sau Dũng và Năm Mến chỉ biết đứng im, không nói được lời nào? Duy thì đứng chết lặng, chứng kiến toàn bộ bi kịch gia đình đang được tái hiện trước mắt. Chỉ có Dũ, sau một toán bất ngờ đã lấy lại được giả bình tĩnh. Cậu không sợ hãi, chỉ có sự tập trung cao độ. Và nỗi thương cảm hiện rõ trong ánh mắt sau cặp kính Rồi hai thọ trong thân sắc của Lộc đưa tay lên Chỉ về phía một trong bốn cái thùng ở góc Mẹ đằng đó phải không em Phước Sao mẹ không qua chứ anh Lời nói buồn bã của linh hồn đứa trẻ Dẫn như đã chạm đến một điều gì đó Ngay lúc đó Từ bốn cái thùng tổ ở bốn góc sân Một thứ chất lỏng màu nâu đen đặc quánh như hắc ính, bắt đầu từ từ trĩ ra qua những kẻ gỗ và ngày chứa đáy thụng Nó chảy lên lãng ra sân đất, bốc lên một mùi tanh tửi còn kinh khủng hơn cả mùi mắm. Từ trong bốn dũng chất lỏng đó, những thứ không thể tưởng tượng được bắt đầu trồi lên. Từ chủng thứ nhất, đôi cánh tay trắng bệnh từ từ hiện ra. Những ngón tay cò quắp lại, rồi bắt đầu cao trên mặt đất, lết đi một cách khó nhọc. Từ dũng thứ hai, một cặp chân co giật, rồi bắt đầu nhảy từng từng tại chỗ một cách vô định. Từ dũng thứ ba, phần thân mình của một người phụ nữ trồng chiếc áo bạ ba trắng trội lên. Nó kéo lê trên mặt đất, để lại một dịch chài đen gộm. Và từ dũng thứ tư, kinh khủng nhất, Một cái đầu với mái tóc đen dài bề bếch thứ chất lỏng kẹt lằn lồng lóc về phía trung tâm của khoảng sân. Duy đứng đó, miệng há hốc nhưng không thể hét lên. Cậu đang chứng kiến một màn tái hợp kinh hoàng nhất. Bốn bộ phận cơ thể đó vừa có một sức hút vô hình từ từ tiếng lại gợt nhau. Tiếng sườn cốt rắc, rắc rắc một cách ghê trợn dàn lên Khi chúng tự lắp ráp với nhau cánh tay gắn vào phần thân Cặp chân đứng thẳng dậy Và cuối cùng Cái đầu tự lăn đến trội gắn vào phần cổ Trong khoảnh khắc Một người phụ nữ Quảng chỉnh đứng thẳng dậy giữa sân Gương mặt bà ta trắng bệnh Đôi mắt vô hồn dừng chứa đựng một nỗi buồn vô tận Đó chính là người phụ nữ Mà truy đã gặp đêm trước Bà không nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt bà chỉ dán chặt vào lọc, người đang bị hai thọ nhập. Lộc hay hai thọ cũng nhìn về phía của bà, đôi mắt nhắm nghiền của cậu dựng như có thể thấy được mẹ của mình. Giọng nói trẻ con của cậu trung trảy, đầy sự mừng trở và tủi thân. Mẹ, mẹ về với con rồi! Bà hay Lan không đáp, bà từ từ bước tới. Mỗi bước đi đều nặng đầy Bà đến trước mặt của Lộc Quỳ xuống Một bàn tay mờ ảo Gần như trồng súc của bà đưa lên Dẹ dàng chạm dọc má của Lộc Mẹ Giọng nói của hai thọ Lại dàng lên từ miệng của Lộc Lần này là sự tủi thân Và nức nở Con tìm mẹ quài Sao mẹ bỏ con một mình ở Trong này tối lắm Lạnh lắm, con sợ Giọng nói của bà Hai lang giang lên Giang giọng xa xăm Một tiếng thì thầm đậy nước mắt Thọ, con trai của mẹ Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Mẹ ở ngay đây mà không qua được với con được Họ không cho mẹ qua Bà đưa bàn tay mờ ảo của mình về phía lọc Dừng đó chỉ lướt qua không khí Một cử chỉ đầy bất lực. Con nghe tiếng mẹ khóc. Hai thọ nói tiếp. nước mắt chảy dài trên gương mặt của Lộc Mỗi đêm á, con đều nghe mẹ khóc. Mẹ đau lắm hả mẹ? Không, mẹ không sao. Bà Hai lang thì thầm. Nhưng hình ảnh của bà lại trùng lên như chịu đựng cơn đau đớn. Bà nhìn sang người con trai còn lại của mình, ông bà Phước. Đang quỳ sập trên đất Phước Con của mẹ Nhìn con lớn quá Nghe mẹ gọi tên mình Ông bà Phước gạo lên một tiếng đau đớn Ông bò lết lại gần Hai tài chấp Mẹ Con xin lỗi mẹ ha Anh hai Em xin lỗi anh Ông khóc như một đứa trẻ Là tại con Tại con bất tài Nếu con không dị tham cái lợi của trận pháp Nếu con tìm mọi cách giải trận Thì mẹ và anh đã không phải chịu cảnh đau đớn này Là lỗi của con Từ 10 năm nay sao kỹ biết sự thật Không có đêm nào mà con ngủ yên giấc hết mẹ ơi Không phải lỗi của con đâu Phước à Giọng bà Hai Lan đầy yêu thương Con đừng có tự trách mình nữa Mẹ chỉ muốn cha con con được sống tốt Mẹ chỉ không có ngờ là sự hy sinh của mẹ lại trói buộc cả nhà ta trong đau khổ thế này. Mẹ xin lỗi. Mẹ ơi! Mình về nhà đi mẹ. Đừng ở trong mấy cái thùng tối tâm này nữa. Con không muốn ở trong một mình đâu. Hai thọ trong thân xác của Lộc cũng khóc nứt lên. Cuộc đoàn tụ sau mấy chục năm không chỉ là niềm vui. Mà là sự dở òa trong nỗi đau Sự hối hận Và tình thương bị chia cắt Bà tâm hồn của cùng một gia đình Giờ đây đang cùng nhau Chìm trong một bi kịch không có lối thoát Trước sự chứng kiến sửng sợ Của những người còn lại Chứng kiến cảnh đó Vũ Người nãy giờ vẫn im lặng Giới vẻ mặt nghiêm nghị Và một nỗi thương cảm sâu sắc Cậu đặt ba lô của mình xuống Mở ra Bên trong là những vật dụng được gói kém cẩn thận trong giải đỏ Một cuộn giấy vàng, một cây bút lông, một hộp mực màu đỏ son, dài cây đèn cây nhỏ Một cái chuông đồng, một túi cạo nhỏ và một khúc gỗ ngắn đen bóng trông như bị sát đánh Cậu ta lấy các vật dụng ra, bình tĩnh sắp xếp trên một khoảng đất sạch giữa sân Cậu cắm ba cây nến thành hình tam giác Đặt chén gạo ở một góc Chén nước sạch ở một góc Và khúc gỗ ở một góc còn lại Ánh nến chập chờn dãy múa soi rõ gương mặt tập trung của cậu Vũ nhìn về phía hai linh hồn Khẽ cúi đầu một cách kính cẩn Thưa bà hai, thưa cậu thọ Con là Vũ, cháu nội của thầy Pháp Lâm An Cái tên Lâm An như một tiếng xét đánh ngàn tay ba người đàn ông Đó chính là người bạn đã chỉ cho ông Hải Đức cách lập trận pháp năm xưa. Vũ nhìn thẳng vào họ, giọng nói đỉnh đạt và rõ tràng. Trước lúc mất, ông nội của con đã vô cùng hối hận. Dù chỉ là muốn giúp cho bạn của mình, nhưng mà cách thức quá là tạng dẫn, đã dằn dặt ông suốt những năm tháng cuối đời. Ông đã kể lại toàn bộ sự tình cho con, và dặn dò rằng nếu có cơ hội, phải đến đây để quá giải trận pháp này. Xem như là để thay ông trục lại lỗi lầm. Vũ không để họ có thời gian phản ứng, cậu bắt đầu cất giọng, giọng tụng nệm trầm và đều. Những từ ngữ cậu đọc tra là một thứ cổ ngữ mà truy không tài nào hiểu được. Giọng cậu không có sự áp đặt, không có sự xua đuổi mà đầy sự tôn trọng và cảm thông. Cậu đang khai đàn, xin phép thổ thần thổ địa cho cậu được làm lễ trên mảnh đất này. Tụng xong cậu cầm chuông đồng, lắc nhẹ ba tiếng. Âm thanh trong trẻo ngần gà của tiếng chuông gian trọng, xùa tàn đi không khí đặc quánh, tàn thương. Lạ thầy hai linh hồn dường như cũng trở nên tỉnh lại, hướng về phía Vũ. Vũ bắt đầu tụng tiếp. Lần này là chú Thỉnh Dông, mời gọi và thừa nhận sự hiện diện của họ. Kính Thỉnh Dông Linh bà Hai Lan, Chọn một đời vì chồng vì con. Kính thỉnh dòng linh cậu hai thọ. yểu mệnh qua đời. Suốt mấy mươi năm bị trói buộc trong quan kiên. Chịu cảnh chia cắt. Âm dương cách biệt. Khổ đau vô tận. Này duyên đã đến. Xin hai dị hiện về nghe lời giải quan. Dứt lời vỗ cầm cây bút lông. Chấm vào nghiên mực son. Rồi nhanh chóng viết lên một lá giấy vàng. Những ký tự hoàng quèo cổ xưa. Nét của cậu dứt khoát mạnh mẽ Chứa đựng một thứ năng lượng kỳ lạ Xong cậu ta đưa lá bùa về phía trước Giọng nói trở nên dẫn dạc Đầy quy lực Đây là chú giải trận Thiên địa vô cực Càng khôn tá pháp Âm dương đảo lộn Trận pháp vô hiệu Quán khí theo khói Trần duyên theo trò Sắc lệnh giải trói Linh hồn tự do Nói rồi cậu ta dùng ánh lửa từ một cây đèn cày để đốt lá bùa. Tờ giấy vàng bùng lên thành một ngọn lửa ấm áp không có khói. Tàn trò của nó không trời xuống đất mà bay lên cao. Tỏa ra thành năm luồng sáng nhỏ rồi bay thẳng về phía năm cái thùng tổ. Ngày khi tàn trò cuối cùng biến mất, một con gió mạnh bỗng nổi lên, xoáy quanh năm cái thùng. Dẫn tiếng rắc rắc như có thứ gì đó bị kể vỡ dàn lên từ bên trong chúng hình dáng của bà Hai Lan trở nên trong suốt và sáng hơn gương mặt của bà không còn đau khổ nữa bà thanh thản lạ thường bà mỉm cười với bà Phước một nụ cười của sự yêu thương hai thọ trong thần xác của Lộc cũng ngừng khóc gương mặt của Lộc giảng ra bình yên linh hồn của cậu bé dường dư đã thoát ra đứng bên cạnh mẹ của mình Không còn là một cái bóng đen Mà là hình hài trong trẻo Của một đứa trẻ 5 tuổi Vũ đọc những câu chú cuối cùng Chú siêu thoát Giọng đầy sự từ bi Nghiệp Trần đã dứt Sừng hai dị nương theo ánh sáng này Tìm về cõi tịnh Mọi cổ đau xin ở lại Chỉ mang theo tình thương bà đi Bà hai làng cuối súng Nắm lấy bàn tay linh hồn của con trai mình Lần này họ đã thực sự chạm được vào nhau. Bà ngước lên nhìn ba phước lần cuối, một cái gật đầu nhẹ, rồi cùng con trai từ từ tan biến vào công khí Như những đốm sáng lân tinh bay chút lên bầu trời đêm. Lọc ngã trả đất, bất tỉnh, nhưng hơi thở đã đều đặn trở lại. Mọi thứ kết thúc. Sau khi đưa Lộc vào phòng nghỉ ngơi Những người còn lại ngồi ở bàn trà Không khí vẫn nặng đầy Nhưng không phải là sự căng thẳng của nỗi sợ Mà là sự trầm mặt của bi kịch vừa được hạ mạng Lúc này ba Phước mới nhìn Duy và Chủ Kể lại toàn bộ câu chuyện một cách trọn vẹn Ông kể về đêm cuối đời của cha mình ông Hay Đức Khi hấp hối trên giường bệnh Đã gọi cả ba người thân nhất lại và thú nhận tất cả trong nước mắt. Lời trang trối cuối cùng của ông là xin họ hãy giữ bí mật này để cho Lộc có thể có một cuộc sống bình thường. Một lời hứa mà họ đã cố gắng giữ suốt mấy chục năm, cho đến ngày hôm nay, bí mật cuối cùng đã được phơi bài. Sau đêm đó, không khí ở nhà thùng Thanh Đức thay đổi hẳn. Sự căng thẳng ngột ngạt của một bí mật bị che giấu đã biến mất, Dừng thay vào đó là một sự trầm mặt nặng trễu của một bi kịch đã được thừa nhận. Lọc tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cơ thể mệt mỏi trả trời, dừng tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra khi bị nhập. Chỉ có một cảm giác mơ hồ về nỗi đau và sự lạnh lẽo. Dừng khi nghe vũ và truy cãi lại, cậu đã hiểu tất cả. Cậu ngồi lặng đi rất lâu Nhìn về phía nằm cái thùng tổ Giờ đây không còn là những báo vật Hay những nhà tù ma quái nữa Mà là mẫu phần của bà nội Và người bác mà cậu chưa từng biết mặt Ngày hôm đó Lọc đưa ra một quyết định Cậu nói chuyện với cha và hai người bạn của ông Không ai phản đối Họ đã mời một vài nhà sư từ ngôi chùa trên đảo đến. Một buổi lễ cầu siêu đúng nghĩa, trang trọng và thành tâm đã được cử hành. Lần này không có tạ thuật, không có trận pháp. Chỉ có những lời kinh tiếng mỏ và những đáng nhang thành kính của những người còn sống gửi đến những linh hồn đã chịu quá nhiều đau khổ. Duy Lọc và Vũ đứng ở phía xa, cùng với Thắng và Tí, Hai người làm công trẻ tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng gia đình ông chủ đang làm một buổi lễ rất là quan trọng. Trong làng khói gian, Duy có cảm giác như thấy được bóng chán mờ ảo của một người phụ nữ và một đứa trẻ đang mỉm cười. Một nụ cười thanh thản trước khi thực sự tàn biến vào hư không. Một tuần sau, Nhà thùng thanh đức không còn hoạt động nữa. Những giấy tùng gỗ đứng im liềm lặng lẽ. Duy đã thu dọn xong ba lô cũ sần dai của mình. Hợp đồng của cậu đương nhiên đã kết thúc. Cậu ra ngoại hiền, nơi ba ông già đang ngồi ở bàn trà. Trong họ thật sự giống như những người bạn già đang ngồi lại với nhau. Ông bà Phước trông vẫn còn tiều tụy, nhưng trong ánh mắt không còn sự quảng loạn nữa. Chỉ có một nỗi buồn sâu sắc nhưng bình thẳng. Ông đầm mến cũng không còn cầu có. Vẽ mặt ông giảng ra trầm tư. Cậu Sáu Dũng thì vẫn là người mỉm cười. Nhưng độ cười của ông giờ đây không còn cưỡng cạo. Mà là một nụ cười thật sự dù có chút đượm buồn. Dạ thưa ba cậu con đi. còn về lại Sài Gòn hả Duy? Dạ con về lại Sài Gòn. Duy tính quay người đi. Cảm ơn con. Cảm ơn con dạy tất cả. Ông bà Phước đột nhiên lên tiếng, giọng khàng khàng. Duy chỉ gật đầu. Cậu không biết nói gì. Giữa họ có những chuyện không cần phải nói ra thành lời. Lộc và Vũ sách bà lô trà. Họ cũng sẽ rời đi cùng gậy Lọc nói với Duy. Nơi này có lẽ sẽ bán đi. Nó cần được nghỉ ngơi duyên ngợt đầu Cậu chào tạm biệt mọi người lần cuối Rồi cùng Lọc và chủ đi ra cổng Tại bến tàu Bãi dòng Trong lúc chờ đợi Lọc quay sang hỏi Duy Cuốn tiểu thuyết của anh Anh định sẽ viết nó chứ Duy nhìn ra biển Nơi những con sống Đang chỗ về bờ cát Cậu mỉm cười Có lẽ là không Có những câu chuyện không nên được viết ra. Chúng chỉ nên được nhớ đến mà thôi. Đối rồi cậu mở điện thoại của mình lên. Cậu tìm đến file có tên là Nhà Thùng Quang Hồn. Cậu nhìn đó một lúc lâu. Rồi không một chút do dự, cậu nhấn nút Delete. Tiếng cõi tàu gian lên, báo hiệu một chuyến đi mới sắp bắt đầu. Duy cất điện thoại lại. Cậu đã đến đây để tìm một câu chuyện kinh dị. Nhưng thứ cậu mang về còn nhiều hơn vậy Đó là một bài học về tình thương Sự hy sinh Tội lỗi Và sự tha thứ Một câu chuyện mà có lẽ Cậu sẽ giữ cho riêng mình Và mãi mãi Quý vị vừa nghe xong câu chuyện Nhà thùng oan hồn của tác giả Kẻ lang Thang được phát sóng trên kênh Đất U Linh. Nếu yêu thích truyện tâm linh một vân, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh, ủng hộ một nức like cho kênh Đất U Linh và để lại cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon nhất. Hẹn gặp lại quý vị ở đêm phát sóng tiếp theo.